Tổ chức hang ổ đối bọn họ quá trọng yếu, hắn không thể không nhiều tư nghĩ nhiều hạ, hắn cũng không nghĩ có thể bán giá trên trời hàng hóa. Cuối cùng thành phế liệu, phải biết rằng, nếu làm cho bọn họ phát hiện tổ chức hang ổ bọn họ chỉ có thể giết người hủy khẩu. Tiêu liên bang cực phẩm hảo hóa nhị thiếu một hoa có thể cho tổ chức mang đến bao lớn chỗ tốt. Hắn trong lòng rất rõ ràng, mà không nói tổ chức, chính là đối hắn này tiểu đội chỗ tốt liền sẽ không thiếu. Còn có bọn họ trên người nút không gian nội nhất định có không ít thứ tốt. Này đó chỉ cần người là bọn họ bắt được, đều có thể phân đến tam thành nốt không gian nội thứ tốt, hắn cũng thực thèm những cái đó mỹ thực a. Mỗ đội người tưởng chính là hảo, lại không biết Nhan Thu khả sở dĩ không có trực tiếp liền chạy đến Cung Lang tổ chức hang ổ chỗ, đó là bởi vì nàng phải đợi người. Lôi ca, Cung Lang tổ chức hiện tại có bao nhiêu người đã trở lại? Chủ nhân yên tâm, bọn họ muốn tới đêm nay sẽ mới toàn trở về. Lôi ca đã sớm trước một bước phân tích hảo những cái đó ra ngoài săn bắt cùng làng tổ chức thành viên trở về sở yêu cầu thời gian, làm cho bọn họ tập trung cùng nhau trở về, một lưới bắt hết gì đó nhất thích hợp nổ cỏ tận gốc cũng có thể làm được sát gà cảnh hầu. Chờ nhan thu khả mang theo mấy người tới rồi cùng lang hang ổ lối vào khi, ra mẹ cùng ngải la đối thần bí ngân hà tinh hệ càng hướng tới, đồng thời cũng càng thêm kiêng kỵ khởi liên bang thực lực, là như thế nào địa phương thế nhưng bồi dưỡng ra như thế yêu nghiệt nhân tài. Bọn họ rõ ràng mới đến ngũ cấp văn minh khu không nhiều ít, liền bọn họ này đó sinh trưởng ở địa phương người địa phương, dùng vạn năm đều không có tìm được săn bắt tổ chức hang ổ sở tại, nhưng người ta mới mấy ngày, liền mang theo bọn họ tìm tới môn. Vô luận già mệ hai người có cái gì cảm giác, lúc này đang nghĩ ngợi tới như thế nào thu thập quần lang tổ chức mổ ba con chính tính kênh nên tới những cái đó ra hỏa muốn bao lâu đến, bọn họ nhưng tính hảo hiện tại liền kém cuối cùng đi theo bọn họ kia 15 người. Thực mau dấu ở chỗ tối nhan thu khả bọn họ liền thấy được đuổi theo bọn họ 4 ngày cuồng lang săn bắt tiểu đội thân ảnh. Diệp dập, ngươi mang theo giả mẽ bọn họ thu thập này 15 người, phía dưới những cái đó ta đi đối phó. Nhan thu khả đẻ thấp thanh âm an bài kế tiếp nhiệm vụ. Giả mẽ ngay vậy, lo lắng nói, tiểu khả, ngươi tự mình đi được không? Nay cuồng lang tổ chức nghe nói có 500 nhiều người. Chính là, nay cuồng lang tổ chức nội có 3 e cấp cao thủ tòa trấn Ngại La cũng là vẻ mặt lo lắng mà nhìn chầm chầm Nhan Thu Khả. Yên tâm, ta là hacker, ta phải làm chính là trực tiếp làm nơi này kiếp nổ liền hảo, các ngươi so với ta muốn trực diện nguy hiểm. Nhan Thu Khả nói đổi lấy hoàn Diệp dập có khác thâm ý liếc mắt một cái, nhà mình bảo bối hắn như thế nào sẽ không hiểu biết, vô luận là vũ lực vẫn là mà khác, hắn khả nhi đều có thể làm được xử lý hết nguyên ổ nơi này, nàng lưu lại kêu 15 người cho bọn hắn đối phó, kỳ thật chính là điều khỏi già mẹ hai người. Không cho bọn họ phát hiện nàng chân chính thực lực, còn có chính là khả nhi nghị quầng lang tài nguyên, trực tiếp kiếp nổ đối phương cứ điểm, sao có thể? Đích xác, nhan thu khả không có thu hoạch xong quầng lang tổ chức sở hữu tài nguyên nàng là sẽ không làm cho bọn họ chết như thế đơn giản, phải biết rằng nhan đại tiểu thư lên sân khấu phí là rất cao, này 4 ngày chướng nàng tất cả đều tính ở quầng lang tổ chức trên đầu. Nhìn Hoan Diệp dập mang theo giả mẽ cùng ngải la đi đối phó kia 15 người tiểu đội sau. Nhan Thu Khả xoa xoa trong lòng ngực an tĩnh tiểu bào tử, hiện tại nơi này đều ở lôi ca theo dõi chung, hoàn diệp dập bọn họ ba người xuất hiện sẽ không làm ngầm những cái đó ra hỏa phát hiện. Lôi ca, đem quần lang hình ảnh chuyển cho ta. Tốt chủ nhân. Thực mau Nhan Thu Khả trong đầu liền xuất hiện dưới nền đất cứ điểm cảnh tượng. Đầu, thật sự không phải ngài kêu chúng ta trở về. Lào Tam, Láo Ngũ, ta không phải đã nói, vô luận phát sinh chuyện gì, chúng ta năm đồng bọn không thể tập trung ở bên nhau xuất hiện tại đây. Cuồng lang không nghĩ làm ngũ huynh đệ tập trung ở cứ điểm, chính là tưởng bảo tồn cuồng lang bất diệt, trước kia vọng thu khách sạn dẫn phát mấy cái tổ chức bị giết sự, làm hắn cảnh giác, trên đời không có không ra phong tường, cuồng lang tồn tại lại lâu, cũng có thể có một chút bị kẻ thù tìm tới môn, bọn họ là không sợ chết, nhưng cuồng lang không nghĩ các huynh đệ đều đi theo hắn cùng nhau sẽ ra chuyện. Cho nên hắn đem 4 huynh đệ phân hai ban cùng hắn ở cứ điểm toa chấn, mặt khác thời điểm không lo bàn kia hai huynh đệ khi liền theo bọn họ hành động lại không thể làm cùng săn bắt có quan hệ sự, Cuồng Lang phát triển quá vặn năm, nhưng không thiếu tài nguyên cùng thông dụng tệ. Lúc này Cuồng Lang còn không biết, Cuồng Lang tổ chức những cái đó bí mật đặc thượng thông dụng tệ sớm đã ở 10 phút trước liền toàn thành nhan thu khả tư khoản, mà vạn năm tổn xuống dưới kia một thoán không cự khoản thông dụng tệ đối nhan thu khả tới nói, còn chưa đủ nàng lên sân khấu phí dụng. Nếu là làm Cuồng Lang bọn họ biết việc này, sẽ không bọn họ có thể hay không trực tiếp tức chết. Đại ca, sẽ không có việc gì đi. Lão đại yên tâm ta cùng lão Ngũ hiện tại liền dẫn người rời đi. Cùng Lang biểu tình âm trầm mà lắc đầu nói, "Tam đệ, các ngươi hiện tại đi ra ngoài, phòng trừng đã trưởng, trên mặt đất không biết bọn họ đã mai phục bao nhiêu người." "Sao có thể? Lão đại chúng ta đầu não là mới nhất hình, như thế nào sẽ phát hiện không được cây số nội kẻ xâm lấn?" Ha hả lão nhị đau khổ cười, giơ tay làm bên người mấy người nhìn về phía hắn cá nhân quang náo màn hình, mang theo tuyệt vọng mà thấp giọng nói, "Lão Ngũ, vừa mới ta liền ở thử phát biểu kiện, ngươi cũng biết ta phát hiện cái gì? Nhị ca, người làm sao vậy? Lao tam, chúng ta lần này gặp gỡ cao thủ. Lao nhị nói xong chút lời nói, liền không ở mở miệng, hắn nói lại nhiều còn có ích lợi gì, bọn họ mình đã nắm ở những người đó trên tay. Nói đến Lao nhị sẽ như thế sớm phát hiện tự mình mình đã bị định ra, lần này vấn đề còn cùng lôi ca có quan hệ, lôi ca lại lợi hại, nó cũng chỉ là trí não, không rõ nhân tâm hay thay đổi, càng không thể sáng sớm liền theo dõi tới rồi một ít trong phòng sự. Này lão nhị cũng là cái thận cho người, tự hắn có cái bí mật ái nhân sau, liền nghĩ đến có một ngày tự mình có thể hay không sẽ không còn được gặp lại đối phương, cho nên rất sớm trước, hắn liền cùng ái nhân nước định hảo, nếu có một ngày hắn phát bưu kiện cho nàng, làm nàng lập tức phát biêu kiện cho hắn khi, đã nói lên hắn đã xảy ra chuyện, mà nàng không cần hồi bưu kiện, cái gì cũng không cần làm, chỉ đương chưa từng có gặp được quá hắn là được. Hôm nay này lão nhị vừa mới nhìn hạ mới trở lại cứ điểm thủ hạ Liền phát hiện vốn dị an bài hảo vẫn luôn bảo hộ ái nhân kêu mấy tên thủ hạ thế nhưng cũng đã trở lại, lập tức, hắn liền trong lòng có không tốt cảm giác, lúc ấy hắn không biểu hiện ra ngoài, lại ở trở lại đại ca này, liền đã phát biêu kiện cấp ái nhân, không nghĩ tới ái nhân không một lát liền hồi hắn biêu kiện, này, hắn ái nhân có bao nhiêu thật trọng, hắn rất rõ ràng, nàng sẽ không quên hắn trước kia nhiều lần nhắc nhở qua hắn nói, mà lúc này biêu kiện, chỉ có thể nói không phải hắn ái nhân phát tới. Rất có thể hắn vừa mới phát ra biêu kiện đã bị đối phương cản lại, bọn họ hiện tại đã cùng ngoại giới đã liên lạc không thượng. Có thể làm được này một bước, Lão nhị không cảm thấy chỉ là cái hacker cao thủ là có thể làm được, chính là đỉnh cấp hacker cũng không thể như thế toàn diện theo dõi khởi bọn họ, còn tiếp. Nhìn sống không còn gì luyến tiếp nhị ca láo tư nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức trắng bệnh mà hô đại ca, ngươi xem hạ đầu não, chúng ta đầu não có phải hay không? Hắn nói còn không có nói xong. Nhan Thu Khả đã mỉm cười đối lôi ca hạ mệnh. Lôi ca hành động. Làm kia cùng lang đi xác nhận, còn không bằng nàng trực tiếp làm cho bọn họ nhìn đến sự thật tới càng tốt. Là, chủ nhân. Lôi ca mấy giây Trung đối cùng lang đầu não hạ đạt mệnh lệnh, làm tiểu đệ. Cùng lang đầu não là một chút phản kháng lực đều không có, nó trực tiếp liền hành động lên. Ấm Ấm Ấm. Tư tư tư. Đầu tiên là cuồng lang ngầm cứ điểm trung sở hữu điện tử môn đều ở nháy mắt đóng cửa. Đương 500 nhiều hào người tách ra nhốt ở bất đồng phòng, tiếp theo toàn bộ ngầm cứ điểm như giò điện, điện lưu nơi nơi mạo, vốn gì muốn xem xét đầu não cuồng lang lúc này minh bạch, bọn họ đầu não đã thành nhân ra vũ khí sắc bén, bọn họ thành thế rất hiểu. Á á á, cứu mạng. Nghe mặt khác phòng truyền đến kêu thảm thiết chết, lao nhị ở bị điện vượng trước cười thê thảm, tự hắn tiến vào cuồng lang sau liền minh bạch không có đường rút lui, càng là rõ ràng có một chút hắn sẽ đã chịu báo ứng, hiện giờ hắn báo ứng tới rồi. Lại không cách nào làm ái nhân biết hắn không thể lại đi bồi nàng, chỉ hy vọng nàng có thể lại tìm được cái ái nàng hộ nàng Hảo Nam Nhân, không cần tìm cái hắn loại này bỏ mạng đồ. Chủ nhân, sở hữu sinh vật đều bị điện hôn mê. Hảo, ngươi tiếp tục giám thị bọn họ, đừng làm bọn họ có thanh tỉnh, ta đi trước thu đồ vật. Tốt chủ nhân, nhan thu khả sẽ lựa chọn như thế hành sự, chính là không nghĩ làm những người đó nuốt không gian hủy hoại, đương nàng ôm tiểu tuấn hoa thuấn di đến ngầm cứ điểm nội, thu hoạch mỗi người trên người thứ tốt. 500 nhiều người, liền nút không gian nhan thu khả lần này tử liền thu hơn 1.000 cái, càng đừng nói cứ điểm nội bảo khố, nàng ở trong đó tìm được mấy ngàn cái cao cấp nút không gian. Một cái cao cấp nút không gian liền nhưng phóng 500 mét vuông đồ vật, mà nàng thu những cái đó cao cấp không gian tất cả đều là mãn, có thể tưởng tượng, này săn bắt tổ chức đều là cỡ nào giàu có. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 370, Cuồng lang Diệt Đoàn, canh 2 Đương nhan thu khả đem sở hữu có thể thu toàn thu vào không gian sau, nàng mang theo tiểu tuấn hoa về tới trên mặt đất, lôi ca, 10 phút sau, khởi động cứ điểm tự bạo hệ thống. Là, chủ nhân, từ đầu tới đuôi tiểu tuấn hoa đều là hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn nhà mình tỷ tỷ đại nhân thu hoạch chiến lợi phẩm, hắn đây là lần đầu tiên nhìn đến nhà mình tỷ tỷ quản gia có nói tam quang chính sách, cái này làm cho nho nhỏ nãi bánh bao lập tức có tân nhận chi. Tỷ tỷ thứ tốt đều không phải đến không. Tất cả đều là tỷ tỷ vất vả thủ công đổi lấy, tỷ tỷ vì dưỡng ra thực vất vả, về sau hắn cũng muốn như tỷ tỷ giống nhau, đối mặt địch nhân cũng muốn tam quang chính sách. Có thể nói, tiểu bao tử Tuấn Hoa tiểu đồng chí cũng đã bị nhà hắn lao tỷ mang oai, cái gì kêu vất vả thủ công đổi lấy, liền nàng vừa mới kêu một đường thuấn di vậy vây tay nhỏ, liền đem nhân ra trên người hữu dụng đồ vật đều thu vào không gian nhẹ nhàng nhàn nhã dạng, nơi nào có một chút vất vả dạng, lại nói dưỡng ra. Tiểu bao tử có phải hay không quên mất hắn còn có cái lao ba, lao mẹ, còn có ra ra chờ một đám trưởng bối ở, có bọn họ yêu cầu nhan ra đại tiểu thư tới dưỡng ra sao? Ai nha? Kỳ thật tiểu bao tử ý tưởng là không sai, hiện tại trong nhà ăn tất cả đều là nhan thu khả không gian nội xuất phẩm, tiểu bao tử dùng chín thành cũng đều xuất từ nhan thu khả. Tiểu bao tử sẽ như vậy tưởng hẳn là, chỉ là tiểu bao tử không biết chính là, nhà hắn tỷ tỷ đại nhân không gian nội gì đều có, còn không cần nàng lo lắng toàn tự động tự sản tự chế, bọn họ ăn uống, đều là không gian cùng lôi ca công lao. Nhan Thu Khả tại hạ lệnh sau liền ôm Tiểu Tuấn Hoa trực tiếp thuấn di đến một bên chiến trường chỗ, Diệp dập, 10 phút sau, nơi này liền phải bình. Minh Bạch, Hoàn Diệp dập sau khi gật đầu, nhất chiêu giết hắn đối thủ, mở miệng đối đang cùng những người khác chiến đấu hai người hô không cần chết ở này, các người hai cái 5 phút xong việc. Đã biết, Nhan Thu Khả nói ngại là cũng nghe đã hiểu. Này muốn cảm tạ hắn mấy ngày nay cùng tiểu bao tử học không ít liên bang dùng từ hoàn tiểu tử, người đại gia, gia mễ trong khoảng thời gian này là không học giỏi, hắn nhìn không ít nhan thu khả nơi đó điện ảnh, những cái đó đồ tốt hắn là không ghi nhớ nhiều ít, hôn lời nói đến là học mãn mò. Đối với gia mễ bất mãn, Hoàn Diệp dập điểu cũng chưa điểu, hắn chính đem mấy cái tưởng đối phó nhà hắn khả nhi cặn bát đều diệt thành cho, nhà, thật đương nhà hắn bảo bối khả nhi là cái cựu con. Thật cho rằng nhà hắn bảo bối ôm cái tiểu nãi hoa liền không có phản kích năng lực, chê cười, nhà hắn bảo bối đều không cần ra tay, động động uy áp liền chứ nơi này trừ hắn bên ngoài mọi người. Nhưng cho dù là rõ ràng điểm này, hoàn diệp dập vẫn là khó chịu có người đem tâm tư động tới rồi nhan thu khả trên người, cho nên phía trước còn chỉ là tiểu đánh tiểu nháo đùa với quần lang tiểu đội 15 người chơi, lúc này lại là nhất chiêu diệt một cái. Nhan thu khả tới khi, nơi này quần lang tiểu đội còn kém hạ 12 người. Này không thể nói Hoàn Diệp dập bọn họ không cho lực, mà là nhan thu khả từ cùng ba người rời đi đến nàng trở lại đội ngũ chung, cũng chỉ dùng 13 phút, điểm này thời gian nơi nào đủ làm Hoàn Diệp dập bọn họ đem nhân ra có e cấp dị năng mang đội 15 người toàn diệt. Khi thật lấy Hoàn Diệp dập thực lực, hắn nhất chiêu đánh lén đem nhỏ hắn 2 tiểu giai tiểu đội trưởng diệt, là có thể xem ra hắn có thể tự mình một giây đem này 15 người toàn xử lý hết nguyên ổ, chẳng qua hắn đây là tới cấp giả mẹ cùng ngải là tìm điểm sự làm. Tất nhiên là không thể thật như vậy làm, hiện tại nhan thu khả đều hoàn công, hắn cũng liền không ở mặc kệ mấy cái con rẻm sống thêm đi xuống. Không ra 3 phút, trừ bỏ ra ngải hai người đối thủ ngoại, những người khác đều bị hoàn đại thiếu nháy mắt giết chết. Gia mễ cùng ngải la thực lực không kém, chỉ là bọn hắn tuy là thiên tài, lại nhân mới tu luyện hơn 20 năm, hiện tại cũng chỉ có thất bắt gốc, tất nhiên là sức chiến đấu không bằng nhan thu khả bọn họ. Ở ngũ cấp văn minh khu 30 tuổi hạ có thể tới thất bát cấp tu vi thật là thiên tài. Này cùng nhan thu khả bọn họ một đám yêu nghiệt là học so, ai làm nhân ra vận khí nghịch tiên, cũng đủ khắc khổ. Đem giả mẽ bọn họ thu 15 người chiến lợi phẩm nốt không gian đều thu hoạch sau, tiểu tuấn hoa phiết phiết cái miệng nhỏ, cảm thấy bọn họ hành vi một chút đều không có nhà mình tỉ tỉ khóc xoái, đều không cần tiếp xúc đến những cái đó tử thi, chỉ cần vây vây tay, gì thứ tốt đều đến trong không gian. Đến nỗi những người đó là như thế nào bị điện vựng tiểu bao tử căn bản là không tưởng việc này, ở hắn nhận tri Nhà hắn tỷ tỷ đại nhân là văn năng, là đại thần cấp đỉnh cấp cao thủ. Nhan thu khả ở ra mễ cùng ngải là thu hảo đến nỗi bọn họ chiến lợi phầm sau, tay nhỏ vung lên, bọn họ tứ đại một tiểu trực tiếp biến mất tại chỗ, chờ bọn họ tái xuất hiện khi, đã về tới trong thành bọn họ chỗ ở. Bác khắc tiên sinh đối mặt mấy người xuất hiện một chút cũng không giật mình, hắn xem người ánh mắt vẫn luôn không tồi, ở hắn nhìn thấy nhan thu khả bọn họ ba người khi, liền nhìn ra hai cái thiếu niên thực lực nhất định rất mạnh. Mà Nhan Thu Khả đồng thời cũng không lén gạt đi nàng là không gian hệ dị năng giả sự, bác khắc tiên sinh tất nhiên là minh bạch Nhan Thu Khả sẽ không gian thuần gì Cũng là vì biết điểm này, ở nghe được bên ngoài truyền ra Nhan Thu Khả bọn họ bị đuổi theo ra thành khi, hắn liền đoán được Nhan Thu Khả bọn họ đây là cố ý vì này, hắn chỉ cần an tâm chờ mấy ngày trở về liền hảo. Gia mẽ cười kêu kêu một cái tiện, hắn này vẫn là lần đầu tiên tự mình kiếm tới tài nguyên, suốt năm cái 1.000 ngàn mét vông nút không gian này còn đều là người ta thấp nhất thành viên thu vào, ngẫm lại những cái đó săn bắt cao tầng nhóm, trên tay thứ tốt nhất định càng nhiều. Ngại la đồng dạng cười vui vẻ, hắn đến không phải không tự mình kiếm quá thông dụng tệ, hắn vẫn luôn đều ở giúp gia tộc sản nghiệp, tự nhiên có một phần thực khả quan thu vào, chỉ là loại này chỉ là đánh một trận liền thu quả liên tục chuyện tốt, hắn cũng là lần đầu tiên gặp gỡ từ một cái săn bắt bình thường thành viên trên tay liền có như vậy nhiều tài nguyên xem ra, săn bắt này một hàng, thật đúng là chính là phì lưu du. Ầm, ầm ầm. Mới đứng yên giả Mễ còn không có cùng bác Khắc tiên sinh đánh chiêu trăng, ngoài thành liền truyền đến tiếng nổ mạnh, liên quan gặp phải phòng ngự kháng chấn, chống chấn động cường thành thị đều có chấn động phản ánh. Gia Mễ phản ứng đầu tiên chính là, thật lớn uy lực, này cuồng lang tổ chức thật đúng là tàn nhẫn, cấp tự mình cứ điểm đều lộng như vậy nhiều vật nguy hiểm, hiện giờ xem ra, đại đa số gia tộc cam chịu săn bắt tổ chức tồn tại, nhất định cùng loại này hung mãnh tự hủy có quan hệ. Tiểu khả khởi động chính là cứ điểm tự thân hủy diệt hệ thống. Tuy lực liền như vậy của mãnh có thể thấy được những cái đó bỏ mạng đồ thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn, ném chuột sợ vỡ đồ gia tộc cùng quyền quý tất nhiên là không nghĩ vì một đám nhập không được mặt bản thượng gia hỏa cấp hố cùng nhau trôn cùng. Vốn đang cảm thấy quần lang tổ chức đều bị xử lý hết nguyên ổ, thực xứng đáng, mà khi hắn tùy nhớ nghĩ đến cái gì, lập tức kinh nhảy dựng lên, à à à, tiểu khả tiểu khả, lúc này không hảo. Cái gì không hảo? Nhan thu khả hỏi nhạt nhạt, nàng nhưng không cảm thấy sẽ có gì không tốt cùng lang tổ chức vật tư a. Tiểu Khả a, ngươi điểm này bạo cuồng lang tổ chức hao hổ, những cái đó thứ tốt toàn không có. Ngại Lang nghe được lời này, cũng có thể tích một chút, bất quá hắn lý giải nhan thu khả không nghĩ cuồng lang tài nguyên nguyên nhân, lấy bọn họ 14 cái sức chiến đấu, sao có thể đối phó nhân ra 500 nhiều hào dị năng giả, ở sinh mệnh cùng vật tư so, tự nhiên là sinh mệnh càng quan trọng, Gia Mễ, không tạc nơi đó, chúng ta liền phải bị toàn diệt. Ta biết." Gia Mễ gật gật đầu, hắn trong lòng rất rõ ràng. Ta chỉ là không cam lòng như vậy nhiều vật tư đều lấy không được tay, bất quá, nếu là làm ta tuyển, ta cũng là sẽ vứt bỏ vật tư, trước bảo mệnh. Ngài la gật đầu nhận đồng. Tiểu Tuấn Hoa nhìn đến hai người biểu hiện, trong lòng âm thầm chửi thầm, thiết, đó là các ngươi thực lực không đủ mới có thể như vậy lựa chọn. Bồn thiếu ra tỷ tỷ đại nhân một giây liền đem vài thứ kia đều thu, còn làm cho cả cứ điểm tạc, bồn thiếu ra mới sẽ không đem việc này nói cho các ngươi. Bác khác tiên sinh biết nhan thu khả bọn họ có bản lĩnh. Lại không nghĩ rằng bọn họ thế nhưng như thế lợi hại, tìm được nhân ra cứ điểm không nói, còn đem cùng làng tổ chức toàn bộ một hoa tạp bằng. Khá nhi, đi nghỉ ngơi đi, này 4 ngày chúng ta cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi quá. Hảo, nhan thu khả ôm đã bắt đầu rủi mắt tiểu bao tử, trực tiếp vào phòng ngủ chính, vào phòng 8 cấp tiểu bao tử lấy ra hắn yêu nhất đại buồn gỗ, phóng hảo không gian nội nước ô tuyển, tiểu tuấn hoa cười hì hì thoát lượng lượng nhảy vào đi tắm rửa sạch sẽ. Tiểu bao tử từ nhan thu khả lấy ra một hương đại buồn gỗ ra tới sau, hắn liền không yêu dùng liên bang xuất phẩm tắm rửa tắm bòi sen, 3 phút tẩy hảo, làm mò, nhưng hắn cảm thấy không có phao tắm tắm tới sảng. Nhìn vừa mới còn vây vây vô thần tiểu bao tử đảo mắt liền tinh thần lên, nhan thu khả cười lắc đầu, đi ra phòng tắm nàng liền trực tiếp trở về không gian cũng đi phao suối nước nóng. Chờ nhan thu khả từ không gian ra tới ngoại giới cũng mới qua đi một phút, nàng lấy ra chăn phóng tới trên giường không muốn dùng khách sạn cung cấp đồ vật. Khách sạn cung cấp đồ vật là mãn tốt, nhưng lại không phải liên bang nhân tối quen dùng. Lại qua nửa giờ, chơi đủ rồi, tiểu bao tử rốt cuộc từ mục đại buồn tắm chung bò ra tới, hắn lau khô thân thể, mặc vào tiểu nội nội, liền bắt lấy áo ngủ chạy ra khỏi phòng tắm. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, tiểu hoa tẩy hương hương. Nhan Thu khả tiếp được nhào vào nàng trong lòng ngực tiểu bao tử, giúp hắn mặc tốt áo ngủ, liền hống tiểu ra hỏa nằm ngủ ngon giấc, tiểu bao tử là thật sự thực mệnh nhọc, này 4 ngày hắn liền tính là vẫn luôn đều thực an toàn. Nhưng bốn ngày tới, hắn cùng Nhan Thu Khả không sai biệt lắm giống nhau đều không có nghỉ ngơi quá. Nhan Thu Khả vướt một giây liền ngủ tiểu bao tử, nàng không phải không đau lòng tiểu gia hỏa, đây là nàng thân đệ đệ, thật có chút đồ vật chỉ là tự mình nếm thử mới có thể ký ức càng sâu. Ba tuổi tiểu hài tử là tốt nhất sớm giáo kỳ, nàng thích hắn có thể nhiều một ít tự bảo vệ mình năng lực. Cùng Lang tổ chức hủy diệt khiến cho mặt khác những cái đó săn bắt tổ chức trọng kỳ, khi bọn hắn đem Cường Lang tổ chức khả năng đắc tội thế lực nhất nhất bài tra sau, Một cái kinh người sự thật bảy biện ở bọn họ trước mặt, cùng lang tổ chức hủy diệt thế nhưng chỉ là xuất từ liên bang hai thiếu niên tay. Bọn họ tự nhiên là biết giả mệ cùng ngải la đi theo cùng nhau, nhưng bọn hắn lại là hiểu biết hai người năng lực, tự nhiên sẽ không đem có thể làm được này một bức cường giả tính tới rồi giả mệ cùng ngải la trên người. Hiện tại sở hữu săn bắt tổ chức không nhớ tới muốn như thế nào trảo liên bang nhân đương nô lệ, bọn họ đã xem minh bạch, nhân ra lần này tới rõ ràng chính là vì đáp lại bọn họ săn bắt giả phía trước mạnh miệng. Cũng cho bọn họ một fan cảnh cáo, mà sở dĩ cái thứ nhất hủy hoại chính là cuồng lang tổ chức, kia còn dùng đoán, ai làm cuồng lang người ra tay trước. Lúc này kiêu ngạo nhất thời săn bắt tổ chức không nhớ tới muốn như thế nào bắt được một cái liên bang nhân, xem hôm nay giá thức liền biết, liên bang nhân đều là bên vực người mình, bọn họ chỉ là nói nói, nhân ra liền tìm tới cửa, nếu là bọn họ thật sự bắt được liên bang nhân, vậy phải đợi liên bang rất nhiều cao thủ tới đem toàn bộ UNO tinh cấp tạc bằng bọn họ nhưng không nghĩ cuối cùng lạc cùng quần lang tổ chức giống nhau kết cục. Huynh đệ, người nghe nói sao? Nghe nói gì? Cái kia quần lang tổ chức một cái trong miệng không lưu, toàn làm nhân ra liên bang thiếu niên cấp tạp bằng. Việc này ta biết, ta còn biết mặt khác săn bắt giả đều bị doa sợ, tất cả đều co đầu rút cổ đi lên. Thật là đại khoái nhân tâm a, 500 nhiều hào người, toàn làm nhân gia hai cái thiếu niên mang theo một cái tiểu nãi hoa cấp diệt trà cũng chưa lưu lại. Các ngươi xác định bọn họ chỗ tối liền không có giúp đỡ? Gia mễ thiếu gia cùng ngải là thiếu gia cùng liên bang thiếu niên ở bên nhau, nếu là có giúp đỡ, những cái đó săn bắt giả sẽ dọa thành như vậy. Đây là bình thường tinh tế công dân phản ánh. Mụ nội nó, cái kia ngân hà tinh hệ là như thế nào giáo dục tiểu hải tử, như thế nào như vậy lợi hại. Nhân gian nếu là không thủ đoạn, sẽ đang nghe nói chúng ta muốn bắt bọn họ khi, còn tự mình lại đây. con hảo đại ca ngươi không làm chúng ta cùng quần lang tổ chức giống nhau làm, nếu không, chúng ta này cũng muốn bị kia hai thiếu niên theo dõi. Hảo, đại gia vẫn là rõ ràng đoạn thời gian đi, bọn họ sẽ không ở U Nô Tinh lâu đãi. Đối với săn bắt tổ chức sẽ có phản ánh nhan thu khả tự nhiên là biết, cũng liền không có lại chú ý bọn họ, dù sao có lôi cả 24 giờ toàn phương diện vô góc chết nhìn chằm chằm. Sáng sớm hôm sau, tự giác tại đây U Nô Tinh nên làm sự đều làm tốt, nhan thu khả bọn họ ném xuống giả mẹ cùng ngải la lén lút rời đi. Chờ ra mễ bọn họ tỉnh ngủ sau, nhìn đến cá nhân trên quăng não nhiều ra tới ba cái liên lạc đánh số khi. Bọn họ vui vẻ mà cười, đây là bằng hưu gian bước đầu tán thành đi, bọn họ vẫn luôn cuốn lấy nhan thu khả bọn họ không thật sự tất cả đều là vì mỹ thực, mà là cho tới nay bọn họ vô pháp được đến nhan thu khả ba người liên lạc đánh số, mới không thể không cuốn lên. Hiện giờ chỉ cần có liên lạc đánh số, bọn họ có thể tùy thời cùng bọn họ video chat Khá nhi, chúng ta kế tiếp muốn đi đâu chơi? tỷ tỷ tỷ tỷ chúng ta đi này, đi này. Nhan thu khả còn không có tưởng hảo muốn như thế nào trả lời. Tiểu bao tử Tuấn Hoa tiểu đồng chí đã tự mình tìm được rồi muốn đi chơi địa phương. Hoàn Diệp Dập tới gần nhìn liếc mắt một cái tiểu bao tử tuyển địa phương, lập tức đầy đầu hắc tuyến, khó chịu mà trừng mắt nhìn tiểu bao tử liếc mắt một cái, này tương lai cậu em vợ tuyệt đối là vì ghê tẩm hắn mới có thể tuyển nơi đó. Nhan Tuấn Hoa cười xảo trá mà nhìn biến sắc mặt Hoàn Diệp Dập, đúng vậy, hắn chính như người nào đó tưởng giống nhau, hắn lựa chọn đi địa phương, bọn họ phía trước đi. Cùng Nguyên Tinh, nơi đó sinh hoạt một đám đồng tính cao đẳng chủng tộc. Bọn họ là tiểu thuyết trung chân thật bản một loại đồng tính sinh dục hậu đại chủ tộc thực không khéo ở Hoàn Diệp dập tới đó xem xét tự mình sản nghiệp khi bị địa phương một vị đại xoái ca theo dõi bọn họ chỉ ở cùng nguyên tinh đãi ba ngày vị kia xoáy ca ngay cả hướng Hoàn diệp dập cầu 3 ngày hôn còn chủ động nói ra hắn tới sinh dục bọn họ đời sau Hoàn Diệp dập đối cảm tình đồng dạng có thói ở sạch hắn đối đồng tính yêu nhau không có chán ghét cảm lại cũng sẽ không trở thành công Nam chứ không nói hắn đối nhan thu khả cảm tỉnh có bao nhiêu sâu Chính là vị kia đại xoay ca, thẳng lĩnh người này, hắn bản thân chính là cái đa tình loại, hiện tại 300 hơn tuổi, hắn là vẫn luôn không kết quá hôn, nhưng hắn tình nhân đều mò hơn 1.000, như vậy một người nam nhân, không nói hoàn diệp dập nhìn liền ghê tởm mặt khác có điểm thiết tháo. Đều sẽ không lựa chọn loại này nam nhân vì bạn nữ chương 371, Thích Kim Trung Tộc, canh 1. Mà thẳng lĩnh có cái làm hoàn diệp dập không thể động thân phận của hắn, cùng nguyên tinh hoàng tộc, đây cũng là vì sao hắn có thể tình nhân vô số nguyên nhân. Dị năng giả bản thân liền khó được hậu đại, càng đừng nói là loại này đồng tính chi gian tình yêu, liền tính cùng nguyên tinh thượng nam tính là có thể sinh dục hậu đại, nhưng có thể hoài thượng cũng là thiếu. Làm hoàng tộc dòng chính, thằng linh tất nhiên là phải vì hậu bối nhiều hơn nỗ lực, cứ như vậy, hắn bạn dường nhiều liền rất bình thường. Hắn thế nào kỳ thật cùng Hoàn Diệp Dập không quan hệ, chỉ là trăm triệu không nên nương tự mình thân phận, liền đối Hoàn Diệp Dập này thẳng nam theo đuổi không bỏ, còn hảo nhà hắn trưởng bối vẫn là biết tiến thôi, Minh Bạch chủng tộc bất động. Rất khó sẽ sinh ra đời sau, ở thẳng lĩnh nổi điên hợp với cầu hôn 3 ngày sau, đối phương trưởng bối dựng xảo thấy bóng đem người đánh vượng mang đi. Hiện tại lại làm Hoàn Diệp dập đi kia cùng nguyên tình, này so làm hắn này siêu cấp thói ở sạch vương ăn rùi bỏ còn muốn ghê thởm. Càng quan trọng là, Hoàn Diệp dập đã sớm cấp thẳng lĩnh an bài hảo, thực xuất sắc ngày sau sinh sống. Hắn có như vậy đa tình người, đều không có một cái trong lòng ngực hoàng tộc con nối dõi, chỉ có thể nói mỗi hoàng tử còn chưa đủ tích cực tạo người. Hắn làm ám vệ đem Mị hồn thảo cấp tên kia ăn xong, về sau tên kia sẽ rất bận rất bận. Mị hồn thảo liền như xuân dược giống nhau, nhưng loại này dược thảo không chỉ là có xuân dược hiệu quả, còn có càng thích hợp dùng nó địa phương, lưu thông máu đan sử dụng liền có Mị hồn thảo, lưu thông máu đan liền như tên của nó giống nhau, lưu thông máu bài độc tiểu đan dược, cho nên nói dược thảo không có tốt xấu chi phân, chỉ xem dùng nó người là muốn như thế nào lợi dụng chúng nó. Mà hồn thảo trực tiếp dùng là có thể kích khởi người thu tính. Lại cũng phải nhìn mị hồn thảo 5 phân tới phát huy nó dược hiệu, hoàn diệp dập vì làm thẳng lĩnh toàn lực vì gia tộc của hắn nhiều sinh nhiều dự, trực tiếp tìm nhan thu khả muốn bạn 5 mị hồn thảo, có thể nghĩ, vị tiêu phong tình hoàng tử là không cơ hội lại xuống giường. Hoàn diệp dập có khi thật là thực tại ác, hắn trước nay đều không phải sẽ hủy khuất tự mình người, đương nhiên cái này tiền đề là trừ bỏ nhan thu khả sư ngoại, những người khác là đều không thể hủy khuất hắn. So với hoàn diệp dập tại ác, Điều Tuấn Hoa này nhất chiêu chỉ nghĩ xem như ghê tẩm tìm hắn tỷ tỷ đại nhân tình địch. Đương nhiên tiểu bao tử đồng chí còn không rõ tình địch là gì, chẳng qua lúc trước hắn mới một tuổi khi, có cái tự nhận là hoàn diệp dập tình địch dung ra tiểu thiếu ra, ở biết tự mình không hoàn diệp dập ra mặt dày, đoạt không đến thích nhất nữ hải khi, hắn liền nho nhỏ cấp hoàn diệp dập mà khác ra tăng rồi một cái hoàn diệp dập tuyệt đối không thể động tình địch. Cũng may tinh tế thời đại tiểu hải tử não vực phát dục mau, 1 tuổi khi cho dù có chút tư duy còn không có nâng cả Khá vậy có thể nghe hiểu đại nhân một ít đơn giản lời nói. Dung náo quân liền tùy ý châm ngòi nói mấy câu, Minh Dương Nhiêu, làm Hoàn Diệp dập liền nhiều ra cái này hảo tự nhận là là tình địch tương lai cậu em vợ. Đối với Dung náo quân buông tay trước trả thù, Hoàn Diệp dập cũng chỉ có thể nhận, nếu là đổi thành mặt khác sự, Dung náo quân như thế tính cây hắn, Hoàn Diệp dập tuyệt đối sẽ gấp 10 lần còn trở về. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, xem mau, đó có phải hay không sâu? Đang cùng Hoàn Diệp dập xem xét ngũ cấp văn minh khu tinh đồ Nhan thú Khả, trong đầu mới chuyển đến lôi ca nhắc nhở, tiểu bao tử liền phát hiện trên màn hình lôi ca báo cáo xông ra sự kiện. Lúc này ở chiến mang hào ngàn km ngoại, một thủ loại nhỏ tinh hạm đang toàn lực đào vong, đi theo tinh hạm phía sau chính là một đám diễm màu vàng đại mau sâu lông, thích kim trùng tộc. Hoàn Diệp dập cũng ngẩn đầu nhìn thoáng qua trong màn hình xuất hiện đồ vật, ở nhìn đến kia diễm hoàng đại mau sâu lông trùng tộc khi, hắn cũng nhăn lại Tuấn mi. Thích kim chủng tộc là một loại thập phần khó tiêu diệt chủng tộc, chúng nó đối kim loại bên ngoài đổ vật đều là vô hại, sẽ không nếu như hắn chủng tộc giống nhau cắn nuốt mặt khác sinh vật, nhưng chúng nó đối các tinh hệ giết chết lực lại là mãng gốc, thích kim thích kim, tưởng cũng minh bạch chúng nó chỉ ăn kim loại. Một viên trên tinh cầu kim loại hàm lượng có bao nhiêu đại, ngấm lại khai thác một viên trên tinh cầu kim loại, liền tính dùng người máy toàn thiên không ngừng khai quật, cũng muốn càng mau 10 năm mới có thể khai quật xong cứ như vậy còn chỉ là đem những cái đó đã hình thành mạch khoáng đều khai thác ra tới. Thích kim trùng tộc lại có thể chỉ dùng một năm liền đem đồng dạng một viên tinh cầu toàn bộ kim loại đều cắn ướt, chúng nó cái gọi là toàn bộ liền tinh cầu một chút cùng kim loại có quan hệ, liền tính là trong đất kim loại, chúng nó đều có thể quá độ ra tới, đem chi dùng ăn. Ngắm lại một viên trên tinh cầu sở hữu cùng kim loại có quan hệ đều bị thích kim trùng tộc tiêu hóa hết, toàn bộ tinh cầu kết cục sẽ như thế nào, ngũ hành thiếu kim. Không có cân bằng nguyên tố tinh cầu tự nhiên chỉ có thể chờ diệt vong, nếu thích kim trùng tộc xâm lân chính là có nhân loại sinh hoạt tinh cầu, tưởng cũng biết, chờ thích kim trùng tộc đem toàn bộ tinh cầu nội kim loại toàn an, bao gồm nhân loại nút không gian cùng tinh hạm chờ chạy đi chết tinh nhân loại cuối cùng kết cục chỉ, có tử vong chờ bọn họ. Không cần nghĩ tìm cứu viện, thích kim trùng tộc loại này sinh vật chỉ cần không cần kim loại vật hấp dẫn chúng nó, chúng nó giống nhau ở đâu xuất hiện, liền sẽ vẫn luôn đại ở đâu không xa ly cũng bởi vì chúng nó loại này sinh tồn bản năng, mới không có càng nhiều tinh cầu diệt ở chúng nó trên tay. Xem hiện giờ bị thích kim trùng tộc truy tinh hạm, liền minh bạch, đây là thích kim trùng tộc bị tia tinh hạm hấp dẫn, mới có thể vẫn luôn đuổi sát, mà kia thủ tinh hạm phỏng trừng cũng không nên mang chúng nó đi co tinh cầu lộ tuyến, mới có thể phi càng ngày càng xa xôi. Khá nhi, ta như thế nào có loại kỳ quái cảm giác? Người cảm giác không có sai, kia thủ tinh hạm là cố ý dẫn này đàn thích kim trùng tộc, Mà bọn họ cuối cùng sở muốn đi địa phương, chính là chúng ta ngân hà tinh hệ sở tại. Lôi ca ở phát hiện tinh hạm phi lộ tuyến kỳ quay khi, liền đem này một mảnh tinh đồ toàn bộ phân tích một chút, đem kia tinh hạm muốn tránh đi tinh cầu bài trừ sau. Một chương có chút khúc chiết lộ tuyến đồ hiện ra ở nhan thu khả trong đầu, mà ở kia lộ tuyến trên bản vẽ trung điểm vừa lúc chính là ngân hà tinh hệ. Kỳ thật bọn họ vốn không nên như thế tưởng kia tinh hạm có phải hay không phải dùng thích kim trùng tộc đối phó thiên thạch khu. Nhưng Nhan Thu khả dự phản bội sớm tại một vòng trước liền nhắc nhở nàng đem có đại sự phát sinh, mà bọn họ sẽ làm chiến mang hào che giấu sau bay đến loại này hẻo lánh địa phương, chính là vì nửa đường trang trí khả năng tồn tại nguy hiểm đi trừ. Hiện giờ thấy được Thích Kim trung tộc, nàng nếu là lại không rõ đây là có chuyện gì, nàng liền không xứng vì Nhan gia trưởng nữ. Hào độc gác thủ đoạn. Hoàn Diệp dập tinh trong mắt Hàn Mang lướt qua, hắn khỏe môi gợi lên một cái tà khí 10 phần lạnh băng tươi cười, hắn là đối liên bang không nhiều lắm cảm tình. Nhưng nơi đó như thế nào cũng là sinh hắn dưỡng hắn địa phương, càng là làm hắn gặp gỡ khả nhi địa phương, với hắn mà nói cũng là thập phần trọng lượng, hắn như thế nào có thể cho phép có người phá hư đến hắn cùng khả nhi cùng nhau sinh hoạt quá địa phương, những cái đó tính kế bọn họ ngân hà tinh hệ người, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Con Hảo, hiện tại cũng cho ta biết những người đó rốt cuộc là cái gì kế hoạch. Nửa năm trước, Lôi Ca liền đã nói với nàng, có mấy cái tinh hệ cao tầng đang âm thầm tiến hành quá một lần gặp mặt. Bọn họ lúc ấy mở họp dùng phòng họp có ngăn cách quang vóng dụng cụ, Lôi ca vô pháp tra xét đến bọn họ ở bên trong đều nói chút cái gì, lúc sau, bọn họ nhiều lần tiến hành quá giả thuyết hội nghị, thật có chút lời nói bọn họ nói mơ hồ không rõ, những lời này đó chỉ có bọn họ hiểu, Lôi ca cùng Nhan Thu Khả lại là phân tích không ra trong lời nói hàm ý, hiện giờ nhìn đến thích kim. Trung tộc, có chút trước kia nghe không hiểu nói, lại hồi ước hạ, Nhan Thu Khả liền minh bạch sao lại thế này. Lôi ca. Đem những cái đó mở họp cùng tham dự giả ạc đều cho bọn hắn quét sạch, bọn họ quá nhàn Tốt chủ nhân Chiến mang, tiếp quản kia thủ tinh hạm quyền khống chế Người cấp kia thủ tinh hạm một lần nữa đổi cái lộ tuyến Làm nó mang theo bọn họ sủng vật hồi chúng nó nên đi địa phương Chủ nhân yên tâm, chiến mang lập tức hành động Ở quang vong thế giới không chế xâm lấn phương diện này lôi ca tuy rằng là quyền uy Nhưng chiến mang cùng lôi mang ở phương diện này cũng là không lầm Chẳng qua bởi vì chúng nó ở chế tạo sơ cũng đã cho chúng nó phân ra nhưng không phạm vi, làm chúng nó không thể như sâm ca giống nhau tự do xâm lấn quang vong thế giới. Liên như chiến mang trí nào, nó liền như sở hữu hạm loại chủ giả giống nhau, chỉ biết tiếp quản hạm loại đầu nào ân quyền. Nhìn kia thủ tinh hạm, xoay cái đại cong, mang theo thích kim chủng tộc hướng hồi phi, chiến mang hào liền vẫn luôn rất xa đi theo, bọn họ như thế nào cũng muốn đem nhân ra đưa về nhà, mới có thể an tâm không phải. Hạm trưởng đầu nào mất khống chế. Chúng ta đang ở hướng hồi phi. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Không biết, chúng ta đang ở sửa gấp, nhưng đầu náo phản ánh thực bình thường. Đem đầu náo thao tác đổi thành nhân công thao tác. Hạm trường hiện tại không được, chúng ta cùng trùng tộc khoảng cách đã kéo gần. Chỉ cần tinh hạm đỉnh thượng một phách, chúng ta tinh hạm liền rất khả năng trở thành thích kim trùng tộc đồ ăn. Chính xoa đầy đầu mồ hôi lạnh phó hạm trưởng hiện tại cười thức khổ. Ở bọn họ tiếp bí mật này nhiệm vụ khi... Hắn liền có điều cảm giác bọn họ kỵ sĩ chiến đoàn lần này sẽ xảy ra chuyện, còn hảo hắn đỉnh hạm trưởng áp lực, đã làm tốt một ít chuẩn bị, sẽ không làm còn lưu tại Trô ở nội những cái đó đồng bọn đã không có người tâm phúc. Nói đến này kỵ sĩ chiến đoàn cũng đủ loạn, làm hạm trưởng, đoàn trưởng, gia hỏa có thể nói là nhi thành phụ nghiệp, loại sự tình này giống nhau chiến đoàn nội rất ít phát sinh, sẽ phát sinh loại sự tình này, chỉ có những cái đó là gia tộc đòi dưỡng ra tới chiến đoàn, lần này bí mật nhiệm vụ kỳ thật nói khó cũng không khó. Nếu thao tác hảo, càng sẽ không đối người có bao nhiêu đại nguy hiểm, nhiều nhất cũng liền tổn thất này thủ tinh hạm. Đừng nhìn hiện tại thích kim trùng tộc đuổi sát tinh hạm, nếu làm chúng nó phát ra co kim loại tinh cầu, chúng nó sẽ lập tức từ bỏ tép rượu, đi ăn bữa tiệc lớn. Đây cũng là vì sao vốn nên làm quân đội chiến đoàn ra nhiệm vụ sự, cuối cùng dừng ở một cái gia tộc chiến đoàn trên người. Còn không phải nào đó tham dự lần này kế hoạch cao tầng tưởng nhiều vất chút chỗ tốt mới đoạt nhiệm vụ này, lại bởi vì không cần lo lắng thích kim trùng càng là làm con của hắn mang đội ra tới làm nhiệm vụ này. Những cái đó cao tầng an bài chính là mãn tốt, còn đem chiến đoàn chung có thể cảm giác được nguy hiểm phó đoàn trường an bài giúp nhà mình như tử, chỉ là vị kia không nghĩ tới, lần này phó đoàn trường ở xuất phát trước liền cảm giác được nguy hiểm, lại không có trước tiên nói ra, ngược lại lén cấp tự mình những cái đó đồng bọn an bài hảo đường lui. Bọn họ phần lớn đều là quyền quý trong tay quân cờ, phó đoàn trường đã ở kỵ sĩ chiến đoàn thượng trăm năm, rõ ràng nên tới rồi còn hắn tự do khi Phó đoàn trường lại không dám yêu cầu tự do, chỉ vì những cái đó bán mạng trăm năm đồng bạn rời đi ra tộc sau, đều bị bí mật mặt sát. Phó đoàn trường trong lòng rõ ràng, muốn sao hắn liền cả đời cho nhân ra đương điều cầu, muốn sao, hắn liền đem mệnh lưu lại, mà hắn như thế nào sẽ cam tâm những cái đó cùng hắn vào sinh ra tử đồng bọn đầy trăm năm sau, đều không chiếm được tự do. Hắn là biết tự mình tuyệt đối không có khả năng tồn tại rời đi kỵ sĩ chiến đoàn, cho nên hắn sở hữu âm thầm an bài đều là vì chiến hữu đồng bọn. Ngay cả lần này ra nhiệm vụ nhân thủ, đều ở hắn vận tắc hạ, tới đều là gia tộc ở chiến đoàn nội nhân mã. Còn không có sửa gấp hảo sao. Bê ngoài như 30 tuổi thành thục nhân sĩ hạng trưởng lúc này sắc mặt âm độc, ở hắn xem ra sẽ phát sinh loại sự tình này, nhất định là gia tộc nội nào đó người động tay chân. Những người đó bất mãn hắn tiếp nhận kỵ sĩ chiến đoàn đã thật lâu, lần này chờ hắn trở về, nhất định sẽ không bỏ qua những người đó. Hạm trưởng Mấy cái kỹ thuật nhân viên hiện tại căn bản không dám nói ra tình hình thực tế, đầu não một chút vấn đề đều không có, bọn họ lại không thể vào lúc này đổi thành nhân công thao tác, hiện tại bọn họ chỉ cầu có thể tới trên tinh cầu, mới có thể bị những cái đó thích kim trùng tộc đuổi theo, đến lúc đó chỉ cần bọn họ đem nút không gian nội đồ dùng trước tiên lấy ra tới, còn có khả năng kiên trì đến cứu viện bọn họ đã đến. Hạng trường, ta đã phát biêu kiện cấp tộc trưởng cầu cứu rồi. Phó đoàn trường lời này không giả, nhưng ai lại biết? Hắn là ở phát hiện tinh hạm đổi lộ tuyên trước tiên cung đã trước đã phát biểu kiện cấp kỵ sĩ chiến đoàn nội các đồng bọn, làm cho bọn họ nhanh chóng rời đi sau, mới xem trọng thời gian phát biểu kiện đến tộc trưởng kia. Trên tinh hạm phát sinh sự, chiến mang hảo thượng tự nhiên là toàn bộ hành trình đương diễn nhìn, đối với bọn họ có việc vô cùng phản ánh, Nhan Thu khả khoệ miệng tươi cười càng thêm điểm mỹ, nàng tự tiến thiếu niên quân giáo sau, liền rất thiếu cười, mà tất nhiên là đi theo nàng người đều minh bạch, bọn họ tiểu công chúa cười càng điềm mỹ, có người sẽ càng thảm. Ác ma dụ hoặc nơi nào là ai đều có thể thừa nhận, liền tính bọn họ nhìn không tới nàng mị hoặc chúng sinh tươi cười, lại cũng đều cảm giác được sau lưng ác ý thật sâu đi. Dương Tinh Hạm xuất hiện ở thích kim trùng tộc sở chiếm linh tinh cầu khi, Tinh Hạm còn ở tầng khí quần chỗ, đầu nào thế nhưng ở chỗ này thả chậm chạy tốc độ, chỉ là 10 tước, truy ở phía sau bọn họ thích kim trùng tộc đã cuốn lên Tinh Hạm, lúc này hạm nội người lại thay đổi người công thao tác đã trưởng. Chỉ là một thủ loại nhỏ Tinh Hạm, đối luôn 1000 chỉ thích kim trùng tộc tới nói Một giây liền đem sở hữu kim loại đều ăn sạch sẽ, chờ thích kim trùng tộc không đến nhưng ăn khi, trong hư không trừ bỏ phập phềnh mười mấy người ngoại, mà khác cái gì đều không có, trong đó có vài vị nhân huynh xuyên trên người quần áo đều bị cắn thành động động trang, ai làm cho bọn họ sẽ không tuyển quần áo xuyên, trên quần áo có chứa kim loại trang trí, tự nhiên đều vào thích kim trùng tộc khẩu, còn hảo. Thích kim trùng tộc không ăn thịt thực, nếu không, bọn họ mười mấy người liền xương cốt đều sẽ không dư lại. Còn hảo bọn họ đều là dị nam giả, một chỗ Còn không cần lo lắng đã không có dưỡng khí liền không sống được vấn đề, có thể bọn họ hiện tại nửa vời sinh tồn hoàn cảnh, chờ bọn họ có thể rơi xuống tinh cầu trên mặt đất khi, bọn họ cũng sẽ đói chết, phải biết rằng này viên bị thích kim trùng tộc chiếm mau vạn năm tinh cầu sớm đã thành chết tinh, mặt trên không có bất luận cái gì, nhưng dùng ăn thực vật, toàn bộ trên tinh cầu hoang vắng chỉ có cho buổi cát bụi. Những người đó kết cục nhan thu khả không thèm để ý, dù sao chính là tưởng chờ đến cứu thủ đội, cũng muốn bọn họ mạo rất lớn nguy hiểm có chịu hay không lại đây mới được. Đối với ngũ cấp văn minh tới nói, còn không có nghiên cứu ra đối phó thích kim chủng tộc biện pháp, càng không có không cần kim loại chế tạo ra tinh hạo bọn họ nếu tới cứu người, kỳ thật theo tới cấp thích kim chủng tộc đưa cơm không sai biệt lắm. Tỉ tỷ chúng ta không đem những cái đó hư sâu diệt sao. Tiểu tuấn hoa xinh đẹp mắt to không chấp mắt mà nhìn chầm chầm màn hình, hắn tận mắt nhìn thấy một đám diễm màu vàng đại mau sâu lông, đem toàn bộ tinh hạm ăn đến toàn quá trình, tiểu gia hỏa không những một chút sợ hãi đều không có đánh trả ngứa muốn đi sắt chúng chơi. Hán loại này ý tưởng, là không được tích, phải biết rằng thích kim trùng tộc thân hình liền tính là ấu niên kỳ, đều có 1 mét trưởng thành niên càng là có 10 mét trưởng loại này đại gia hỏa, lại là ăn kim loại, chúng nó phòng ngự tưởng cũng biết, rất khó giết chết. Tiểu hoa đồng chí, ngươi còn muốn làm thánh mẫu một hồi A phải biết rằng chúng ta đây là khoảng cách những cái đó thích kim trùng tộc đủ xa, không làm chúng nó ngửi được chiến mang hào kim loại khí vị, mới không có trở thành chúng nó đồ ăn trong ngâm. Nếu là làm chúng ta đi xuống sắt chúng nó, vậy đừng nghĩ đã trở lại. Hoàn Diệp dập một bên giáo dục tiểu Tuấn hoa, một bên còn cười tà khí mà nhìn chính hướng về tinh cầu mặt đất thuấn di mười mấy người, thật không tương đến, bọn họ an bài thật đúng là thực toàn diện, mang theo không gian hệ dị năng giả, lúc này, chỉ cần tới cứu viện tinh hạm, bọn họ rời đi nơi này đến là không có vấn đề. Khá nhi, ngươi nói, nơi này đại khí không như thế nào không phải chúng ta địa cầu cái loại này, nếu là như vậy, bọn họ nghĩ đến trên mặt đất, cũng đều thành nướng toàn người đi. Nhan thu khả nhàn nhạt đưa lên một cái xem thường, thứ này như thế nào lấy bọn họ mẫu tinh địa cầu cùng mặt khác tinh cầu so, tự mang phòng ngự cháo tinh cầu cũng ngay tại chỗ cầu. Nguyên nhân nàng tất nhiên là biết đến, đó là vũ trụ đối địa cầu bảo hộ, làm từ địa cầu đi ra liên bang công dân, tiến vào địa cầu chưa từng chịu quá trở ngại, bọn họ lại là biết mặt khác ngoại tinh chủng tộc tưởng tự mình tiến vào địa cầu, kết cục chỉ có thể bị trên địa cầu trống không vô hình ố rủ cấp đốt thành cho. Chúng ta trước rời đi này đi, kế tiếp, chúng ta muốn vội đi lên. tỷ tỷ chúng ta đi vội cái gì? Đối mặt to mò bà bảo, nhan thu khả cũng không mua cái nút, nàng nói thẳng, chỉ thu bọn họ ạc trung thông dụng tệ nhưng không đủ chúng ta lần này lên sân khấu giới, như thế nào cũng muốn từng nhà đi thu toàn dư khoản đi. Lúc này một lớn nhỏ một hai nam tử hán đã hiểu, đây là muốn đi tạp bãi tiếp tấu, nói thật, bọn họ thập phần cái này cách làm, những cái đó ra hỏa dám dùng ám chiêu đối phó ngân hà tinh hệ. Bọn họ nên gấp trăm lần còn trở về, này thu bọn họ nhất định sẽ hảo hảo báo. Tỷ tỷ, chúng ta chạm thứ nhất đi đâu? Kỳ mục tinh hệ. Hảo a hảo a, nơi đó quái nhân nhiều nhất, ta còn không có xem qua chân chính ta mục tộc, bốn mắt tộc, nhiều mục tộc kia. Nói thật, thân là nữ sinh nhan thu khả cũng là có tiểu nữ sinh chán ghét đồ vật, ngẫm lại kia toàn thân đều là đôi mắt nhiều mục tộc, nhìn chúng nó buổi tối tuyệt đối sẽ làm ác ngộng. Tương đối với tiểu Tuấn Hoa hưng phấn, Hoan Diệp Dập ở nghe được Kỳ mục tinh hệ khi Hắn cũng có chút khởi nổi ra gà cảm giác, hắn đồng dạng đối nhiều mục tộc không mừng. Bọn họ lần trước mang theo tinh sĩ chiến đoàn một chúng, cùng nhau bên ngoài du lịch khi, nữ hán tử nhan lộ liền nói quá, ta thả rằng đi đối mặt một tinh cầu tăng thi, cũng không cần nhìn đến một con nhiều mục tộc. Bởi vậy có thể thấy được, nhiều mục tộc có bao nhiêu không có chủng tộc khác nữ tính duyên. Nếu không phải kỳ mục tinh hệ cao tầng theo dõi ngân hà tinh hệ cục thịt mỡ này, nhan thu khả cũng sẽ không đi kỳ mục tinh hệ tìm những cái đó cao tầng Phải biết rằng ở kỳ mục tinh hệ, thân phận càng cao không phải tu vi cường, ngược lại là đôi mắt càng nhiều, càng có khả năng trở thành kỳ mục tinh hệ quyền quý. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 372, được mùa, canh 2. Cho nên Nhan Thu Khả lần này kỳ mục tinh hệ hành trình, tuy rằng không bị tinh hệ nội nhiều mục tộc phát hiện, nhưng nàng toàn bộ hành trình đều là hắc mặt làm tốt phải làm sự, càng là bởi vì tâm tình không tốt, Nhan Thu Khả trực tiếp thả ra đồng dạng hắc mặt hoàn diệp dập này đại sắc khí Giống nhau nhan thu khả ra tay vẫn là có chừng mực, nhiều nhất cũng khiến cho những cái đó khi dễ nàng mẫu tinh hệ gia hỏa làm thượng trăm năm ác mộng liền hảo, đổi thành hoàn diệp dập này vô tình tử thần, hắn cũng sẽ không chỉ tìm chính chủ trả thù, hoàn thiếu ra ra tay, không cho kỳ mục tinh hệ nội loạn thượng trăm năm, đều thật xin lỗi bọn họ, mà này nội loạn nhưng không chỉ là kỳ mục tinh hệ chỗ, chỉ cần tham dự lần này kế hoạch tinh hệ hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu xuất hiện kỳ quái vấn đề. Quốc khố bị trộm đều chỉ là việc nhỏ. Có chút đại sự lăn lộn những cái đó tinh hệ cao tầng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không minh bạch có cái siêu cấp trí nào ở phương tiện, đi trộm quốc khố đều là một đường dạo đi vào, mặt khác cái gì quyền quý phủ đệ càng là muốn đi liền đi, một chút tung tích đều không cần lo lắng xe bông. Nhan hoàn hai người lần này nháo sự có chút đại, bọn họ thân là liên bang nhân, liền không tốt ở người ngoài nghề đi rồi, hơn nữa bọn họ ra tới này nửa năm, đã nhận được nhiều lần các trưởng bối thuốc dục nhìn lại tin. Chỉ phải ở không ít tinh hệ gà bay trứng vơ lúc sau, trực tiếp độn về nhà. Tỷ tỷ, tiểu hoa không ở hạ xuống anh tinh. Ngồi ở trên sofa tiểu bao tử vẻ mặt không tình nguyện mà nhìn chầm chầm hắn yêu nhất tỷ tỷ đại nhân. Hắn liền nói trở về không hào đi, nhìn xem, mới tiến vào thiên thạch khu nội. Hắn liền phải bị nhà mình tỷ tỷ đại nhân ném cho kia đối không có việc gì liền dính hồ ở bên nhau cha mẹ. Hắn mới không cần đi đương bóng đèn. Tiểu bao tử ý tưởng này nếu là làm hoàn diệp dập đã biết, nhất định sẽ khí máu Hắn nha không đi cho cha mẹ đương bóng đèn, liền chạy tới cho hắn tỷ tỷ cùng tỷ phu đương bóng đèn A, này hôn tiểu tử, thật là thực thiếu tâu A. Hào đi, hoàn thiếu ra này nửa năm lại vì tự mình thăng cấp, hắn tự hiểu làm mà đem vị hôn phu đổi thành thân thân lão công, đương nhiên, này cũng chỉ là hắn tự mình đổi thân phận, những người khác bao gồm nhan thu khả đều còn không biết tình. Lần này bọn họ trở về, cũng không phải là lại phiền toái nhan dương diệu trung tướng cho bọn hắn mở cửa, hiện tại chiến mang hào đã có thể tiến hành không gian khiêu dược. Trực tiếp từ thiên thạch tầng ngoại, ngày đến bên trong, cũng ít nhiều chiến mang hào lần này tiến hóa xuất hiện không gian khiêu dược, làm nhan thu khả biết tới rồi lục cấp văn minh khu sau, bọn họ muốn đối mặt chính yếu vấn đề ở đâu. Lục cấp văn minh khu nội, nhất vô pháp phòng ngự chính là chiến hạm thượng không gian khiêu dược hệ thống, nếu làm địch nhân tính toán hảo tiến vào thiên thạch tầng nội khoảng cách, bọn họ trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược, đến lúc đó đem cấp liên bang mang đến bao lớn nguy hiểm, đó là không thể dự tính. Hiện tại Liên bang các nhà khoa học liền ở nghiên cứu trở ngại không gian khiêu dược tiểu mới dụng cụ, còn Hảo hiện tại Liên bang khoa học kỹ thuật đã tới rồi lục cấp văn minh trình độ, bước đầu tiếp xúc tới rồi không gian khiêu dược kỹ thuật, lại có lôi ca âm thầm hỗ trợ, ở ngân hà tinh hệ tiến vào lục cấp văn minh trước, nên chuẩn bị tốt, là có thể chuẩn bị tốt. Tiểu Hoa bảo bối ngoan, ngoan mỉ từ ngươi, ta trước đưa ngươi trở về ở vài ngày, chờ ta đem trên tay sự vội xong, liền đi tiếp ngươi. Hảo đi. Tiểu Tuấn Hoa là ngoan bảo, bảo. Biết lần này bọn họ vì sao trở về, chỉ phải chu cái miệng nhỏ, đồng ý. Hoàn Diệp Dập nghe được Tiểu Ác Ma muốn lăn trở về đi, hắn thật muốn lấy ra pháo hảo hảo phóng thượng mấy quải, đêm này Tiểu Ác Ma tiến đi. Tiểu Tuấn Hoa nhìn ra Mộ Lang kia đầy mặt mang hỉ biểu tình, lập tức tạc mao hừ lạnh lên, nha, này chỉ nghĩ cùng hắn đoạt tỉ tỉ sói đuôi to, chờ hắn trở về, nhất định phải hảo hảo thu thập hắn. Vẫy vẫy tay đem cậu em vợ tiến đi, Hoàn Diệp Dập tâm tình tốt sướng nổi lên tình ca, hắn biểu hiện như vậy Làm Nhan Thu Khả thập phần vô ngữ Trở lại bàn cổ thành Hai người liền trực tiếp đi đệ nhất quân đoàn quân trường thất Đối với tinh sĩ chiến đoàn sự Liền tính Nhan Thu Khả vẫn luôn bên ngoài Có lôi ca ở Nàng cũng rất rõ ràng Đối với hạ lao hiện tại đã mang theo tinh sĩ các thiếu niên đi tham gia thi đấu sự Nàng là không có thời gian đi nhìn hai mắt Nàng cùng hoàn diệp dập lần này trở về cũng là có nhiệm vụ muốn tiếp Lần này Nhan Thu Khả vào quân trường thất Liền đem 10 trường không ký danh thông dụng tệ ẳng cho Nhan An Ngh lại đem bị bọn họ tai họa kêu bảy chỗ tinh hệ đoạt được vật phẩm 7 thành đô ném cho Nhan An nghĩa xử lý, dù sao bọn họ cũng không dùng được mấy thứ này. Đối bọn họ tới nói hưu dụng cũng chỉ có tam thành lượng, mặt khác vẫn là lưu lại cấp liên bang vận tác hảo, ai làm hiện tại liên bang thiếu chính là các loại vật tư, đây cũng là Nhan Thu khả lại lần nữa thăng cấp mang đến tệ đoan, nàng là thăng cấp quá nhanh, cần phải muốn cho liên bang chỉnh thể thực lực có thể đổi theo, chỉ có thể không tiếc hết thể đem sở hữu tài nguyên đều đầu nhập đến khắp nơi các chiến mặt, cứ như vậy Vốn là khuyết thiếu có sẵn tài nguyên liên bang chỉ phải tăng lớn. Khai thác nhiệm vụ Hiện tại không ít không có huấn luyện chiến đoàn đều tiếp đi khai thác tài nguyên nhiệm vụ, nhưng mọi người đều rõ ràng, đây là trị ngọn không trị gốc sự, hiện tại liên bang tài nguyên tinh là nhiều, khá vậy không thể thật sự tướng quân lực lớn lượng dùng tại đây loại sự thượng. Vốn dĩ Hoàn Diệp dập lần này đi các nơi sản nghiệp tra chướng chính là vì đi tiếp thu đám ám vệ đã bắt được vật tư mang về liên bang hoàn diệp dập nhưng không nghĩ làm bọn họ hẩu thuẫn Ngân Hà tinh hệ theo không kịp bọn họ tu luyện tiết tấu. Chỉ là không nghĩ tới, lần này hội ngộ thượng những cái đó tinh hệ liên hợp lại nhằm vào Ngân Hà tinh hệ âm hiu, phía trước bọn họ là không có lý do gì đối không trêu chọc Ngân Hà tinh hệ ra hỏa động thủ, hiện tại bọn họ nếu ra tay trước, nhan thu khả trả lại đánh liền rất hợp lý. Loại sự tình này, liền tính bọn họ làm lại ẩn ấp, vẫn là sẽ có chút đầu vóc sống sẽ đoán được, mà nếu bọn họ làm không phải sự ra có nguyên nhân. Cũng không làm làm những người đó nhắm lại bọn họ miệng, chỉ có thể tự nhận xui xẻo bị trả thù. Nay cũng sẽ cấp những người đó một cái nhận chi, ngân hà tinh hệ không phải kẻ yếu, ngươi không động thủ, chúng ta liền sẽ không phản kích, nhưng mà, chỉ cần các ngươi có điều hành động, vậy muốn gánh vác gấp trăm lần trả thù. Cũng từ lần này sự kiện, làm những cái đó ra hỏa càng đoán không ra liên bang năng lực có bao nhiêu thần bí, làm cho bọn họ càng nhiều vài phần kiên kỵ chi tâm. Nhan An Nghĩa tâm hỉ mà nhìn chiếm hắn 2 3 văn phòng các loại không gian đạo cụ, tiểu công chúa, này có phải hay không những cái đó? ân có tam thành ta để lại, này đó liên bang nhìn làm đi. hào hào hảo. hảo, hảo. Nhan An Nghĩa xem xét mấy cái đều là thượng vạn mét vuông không gian đạo cụ, phát hiện bên trong đều đổ tràn đầy tài nguyên, lập tức cười mỹ mắt, trong lòng càng là suy nghĩ ở vì đệ nhất quân đoàn lưu lại nhiều ít mới hảo. Có liên bang đầu náo theo dõi. Tự nhiên sẽ không có người lo lắng nhan an nghĩa có thể hay không vì đệ nhất quân đoàn tư nuốt vào một bộ phận, liên bang quân nhân liền tính vì tự mình binh nhiều vất chút tu luyện tài nguyên, cũng chỉ sẽ rõ tới, nếu không, nhan thu khả như thế nào sẽ trực tiếp đem đồ vật đều ném cho nhan an nghĩa, một chút cũng không lo lắng có thể hay không có người tìm hắn phiền thoái. Phải biết rằng giống nhau dính lên ít lợi khi, nhân sinh là rất khó đoán trước, liên bang cao tầng liền nhân không nghĩ có loại này lo lắng âm thầm, mới có thể làm liên bang đầu não tiến hành toàn diện theo dõi. Hết thể công tắc công khai hóa, tưởng nhiều một ít tâm tư, vẫn là mình tới mới sẽ không có ngăn cách. Tiểu công, khu, nhan thiếu tướng, lần này khen thưởng, ngươi là muốn thăng quân hàm, vẫn là làm liên bang đánh giấy nợ cho ngươi. Nhan an nghĩa thật sự là rất cao hứng nhà mình tiểu công chúa lại vì liên bang giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ, vừa mới trực tiếp liền quên mất hắn hiện tại thân phận, hiện tại mới trở về bình thường. Nhan thu khả phiết phiết cái miệng nhỏ, giấy nợ, vẫn là từ bỏ đi. Ta trên tay liên bang đánh liên bang đủ nhiều, ta tưởng lại cấp liên bang ngàn năm, đều không thấy có năng lực còn thượng, này đó lại đánh giấy nợ, liên bang liền phải cho ta làm công vạn năm tới còn đi. Nhan An Nghĩa nghe vậy mới khôi phục nghiêm túc mặt có chút đen, thân là trường bối, lại là liên bang quân bộ cao tầng, hắn tất nhiên là rõ ràng liên bang rốt cuộc cấp nhan thu khả đánh nhiều ít giấy nợ, càng minh bạch vì sao giấy nợ chỉ biết còn còn nguyên nhân, ai làm nhà hắn tiểu công chúa thăng cấp quá cấp lực. Bọn họ khai thác ra tài nguyên căn bản là dùng ở quân bộ nội đều không đủ, càng đừng nói, những cái đó tài nguyên là toàn bộ phân phối đến các nơi sở yêu cầu địa phương. Hiện giờ có 7 cái trung đẳng ngũ cấp văn minh tinh hệ rộng lượng tài nguyên, làm liên bang kế tiếp nhanh hơn toàn diện tăng lên liền không cần bọn họ này đó cao tầng mỗi ngày tính kế muốn như thế nào phân phối lưu hạn tài nguyên mới hảo. Kỳ thật nhan thu khả nói chung ở trong chứa nhan ăn nghĩa rất rõ ràng, đây là nàng không nghĩ muốn liên bang còn. Liên bởi vì biết lần này lại làm nhà mình tiểu công chúa có hại, nhan ăn nghĩa mới có thể đen mặt, là vì tiểu công chúa nhiều yêu cầu chút khen thưởng, vẫn là giúp đỡ liên bang, hiện tại đối nhan ăn nghĩa tới nói là lưỡng nan việc. Phải biết rằng trước mắt hai vị này trời sinh dị năng điện hạ, liền tính là bọn họ đã dân quân nhân, nhưng liên bang vốn nên tâm bọn họ mỗi năm tu luyện tài nguyên cũng là cái cự khoản nếu không phải từ tiến vào đến tứ cấp văn minh khu sau, bọn họ tiểu công chúa liền trực tiếp chỉ cần giấy nợ, không cần tiền mặt liên bang làm sao còn có thể có tài nguyên tiến hành đầu nhập đến mặt khác dị năng giả trên người. Kỳ thật bình thường dưới tình huống, liên bang cấp trời sinh dị năng giả điện hạ tài nguyên cũng chính là một năm tu luyện lượng, nhưng nếu đối phương tăng lên tu vi quá nhiều, xa xa vượt qua liên bang định ra tiêu chuẩn, vậy muốn rửa theo vượt qua chênh lệch tới định tài nguyên, liền bởi vì như vậy, mới 20 tuổi nhan hoàn hai vị trời sinh dị năng giả điện hạ, mỗi năm nên cho bọn hắn tài nguyên đều có thể cấp hơn 1000 cái cao giai dị năng giả tu luyện chi phí. Nay còn chỉ là nhan thu khả vô dụng bẩm sinh dị năng miện hạ thân phận muốn tài nguyên, nếu là đổi cái thân phận, toàn bộ liên bang đều không cho được hiện tại 2B cấp nhan thu khả tu luyện chi phí. Kỳ thật cho tới nay, nhan thu khả đối với liên bang còn cố thủ phải cho dư trời sinh dị năng giả tu luyện tài nguyên điều pháp quy không phải thực nhận đồng, nhưng nàng trong lòng cũng rõ ràng, mặt khác trời sinh dị năng giả không có nàng hảo điều kiện. Hoàn Diệp dập có thể thu thập tới hắn cùng thủ hạ sở yêu cầu tu luyện tài nguyên. Nhưng không đại biểu mặt khác trời sinh dị năng giả cũng có đồng dạng thủ đoạn, nhưng liên bang vẫn luôn đều nhu cầu cấp bách muốn càng nhiều cao dai dị năng giả, bọn họ nếu từ bỏ loại này cấp trời sinh dị năng khen thưởng pháp quy, muốn cho ngân hà tinh hệ cao tốc đi tới đem càng khó. trong năm thời gian nhìn qua rất dài, nhưng liên bang cao tầng trong lòng rõ ràng, lấy một cái tinh hệ nội thiên tài cấp dị năng giả không thể không đủ trăm người, có tốt tu luyện hoàn cảnh, bọn họ tăng lên tu vi lên sẽ không quá khó, kể từ đó, bọn họ căn bản là không cần chờ thượng trăm năm liền sẽ lại lần nữa tiến vào thượng một tầng. Càng La loại này thời điểm, càng yêu cầu càng nhiều tài nguyên đầu nhập, đây cũng là lúc trước hoàn diệp dập muốn âm thầm lộng không như vậy nhiều thương nghiệp nguyên nhân, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, nhà mình khả nhi hành động lực như thế cường hãn, chỉ dùng mấy năm, khiến cho ngân hà tinh hệ tiến vào ngũ cấp văn minh khu. Kỳ thật liền lôi ca 123 tầng không gian trung rộng lượng đồ vật, muốn nuôi sống một cái tinh hệ một chút vấn đề đều không có, liền tính lại cấp mấy chục cái tinh hệ đầu nhập đại lượng tài nguyên đều là dư giả. Chẳng qua, Nhan Thu Khả không nghĩ làm như vậy, không có áp lực, liền không có động lực, lại nói đồ vật nơi phát ra cũng là không nói rõ ràng, nếu là làm cao Đảng văn minh phát ra điểm đáng ngờ, toàn bộ ngân hà tinh hệ đều sẽ có nguy hiểm. Tiến vào tới rồi năm cấp văn minh sau, Nhan Thu Khả hành sự liền càng thêm chú ý, nàng tha rằng làm người biết nàng là đỉnh cấp hacker, thà rằng làm người biết nàng đối bảy cái Trung đẳng tinh hệ làm sự, lôi ca cũng không thể bại lộ một chút. Liên tính cửu cấp văn minh khu những cái đó tinh hệ cao tầng không biết lôi ca còn tồn tại, nàng cũng muốn tiểu tâm những người đó liên hợp lại tiến công lôi ca tinh hệ, nhưng không chỉ là vì hủy hoại siêu cấp trí não, trên tinh cầu tài nguyên cũng là bọn họ coi trọng mục tiêu trí nhất. Khi bọn hắn phát hiện lôi ca người chỉ để lại một cái đại vỏ dông sau, bọn họ nhất định sẽ xử lý tìm kiếm những cái đó tài nguyên hướng đi, nhan thu khả nếu là lấy ra tới cấp liên băng dùng, sẽ chỉ làm những cái đó tham lam giá hỏa hoài nghi đến nàng này. Hảo, việc này ta sẽ an bài hảo, các người đi gặp kia mấy người đi. Nhan an nghĩa nghĩ đến xuất hiện ở ngân hà tinh hệ nội kia mấy người, hắn liền có chút đau đầu, hiện tại đều khi nào, bọn họ như thế nào sẽ tìm tới môn? Bọn họ vào bằng cách nào? Hoàn diệp dập những mày, biến số nhiều cũng không phải là chuyện tốt, hắn đối với những cái đó người từ ngoài đến, thật sự một chút hảo cảm đều không có. Kỳ thật vị này chỉ không phải đối ngoại người tới không hảo cảm, nên nói hắn trừ bỏ đối nhan thu khả có tình ngoại. Mặt khác hết thảy đều chỉ có thể trở thành người qua đường giáp đất bình đi. Nhan Thu Khả đến là đoán được những người đó là như thế nào đi vào Thiên Thạch khu nội, nàng hiện tại cũng là đối cái này tân nhiệm vụ có chút không nghi tiếp, nàng sở dĩ sẽ đem Tiểu Tuấn Hoa đưa về cha mẹ nơi đó, chính là không nghĩ ở hết thảy không rõ trước, làm Tiểu Tuấn Hoa tiếp xúc đến những người đó. Khả Nhi, ngươi thấy thế nào? Hoàn Diệp Dập nhìn ngồi ở bên người nữ hài biểu tình vẫn là nhàn nhạt, liền minh bạch nàng đối người tới chưa từng có nhiều chú ý. Bọn họ là mặt trên cho chúng ta an bài nhiệm vụ, coi như nhiệm vụ người tới đối phó liền hảo. Nhan Thu Khả nói tùy ý, nàng lời này cường đại làm nghe được lời này hai cái nam nhân đều tán đồng gật gật đầu. Nói thật, bọn họ nếu không phải vô pháp phán định kia mấy người thực lực, kia mấy người lại chỉ định muốn gặp Nhan Thu Khả cùng Hoàn Diệp. Giờ, bọn họ cũng sẽ không làm liên bang quan trọng nhất thiên tài đi gặp kia mấy người. Hảo, các ngươi trở về phòng trừng bọn họ đã thu được tin tức, chờ hạ các ngươi vẫn là đi trước thấy thượng một mặt đi. Nhan Thu Khả gật gật đầu, kéo hoàn diệp dập được rồi quân lễ liền rời đi. Nhìn đóng lại môn, Nhan An Nghĩa than nhẹ một tiếng, nếu không phải bọn họ phía trước ở tiểu công chúa này xác định quá, kia mấy người uy hiếp không đến bọn họ hai người, liên bang là thật sự không nghĩ làm hai người đi tiếp xúc mấy người kia. Kỳ thật liên bang trung cao tầng không biết chính là, Nhan Thu Khả đã sớm đoán được có một ngày những người đó sẽ tìm tới môn. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 373, Không nhận thổ hào thân thích, canh một Tinh sĩ chiến đoàn chỗ ở chỗ hết thể nhìn qua thực bình thường chẳng qua ở lầu chính giữa không chúng chỗ nhiều một tòa tứ hợp viện hình pháp phòng mới hạ huyền phù xe nhan thu khả nhìn pháp phòng lại lần nữa có giật một chút khỏe mắt phía trước nàng là thông qua lôi ca ở trong đầu thấy được một màn này lúc ấy nàng liền cảm thấy thực hết chỗ nói rồi ngươi nhà không thói quen tinh tế sản vật không nghĩ chủ kim loại vật kiến trúc liền các ngươi liền nói rõ a ngân Hà tinh hệ không ít người tu chân hậu đại đều là thích đem chủ trạch kiến trúc thành cổ địa cầu hình thức Kêu bất chính cùng này mấy cái ra hỏa phạm vị, bọn họ như thế nào? Liên một hai phải thấy nàng cùng hoàn diệp dập. Vô luận là nhan ra, hoàn gia nam cung gia dung ra, không đều có lao tổ còn ở tòa chấn, như thế nào liền theo dõi bọn họ này hai cái nhỏ nhất bối. Nhìn đến pháp phòng nên đoán được người đến là ai đi, lúc trước nhan thu khả bọn họ cứu nhan mặc làm khi, liền biết có một ngày tu chân giới bốn ra sẽ tìm tới một tới, nói như thế nào bọn họ cũng là kia bốn vị dòng chính hậu đại. Tuy rằng đã qua đi thượng vạn năm, nhưng đối tu sĩ tới nói, vạn năm thời gian tính không được cái gì. Vô luận là tinh tế vẫn là tu chân giới, dựng dục hậu đại con nối dõi đều là gian nan, đặc biệt là càng xuất sắc hậu bối liền càng khó có tiếp tục người, mà năm đó bị chuyển tông đến cổ địa cầu nhan, dung, hoàn, nam cung bốn vị tổ tiên, đều là gia tộc dòng chính trung ưu tú nhất. nay đến không phải nhân ra sẽ tìm tới môn chân chính nguyên nhân, nhan thu khả lại lợi hại, cũng là đoán không ra nhân tâm. Lúc ấy nàng đưa Nhan mặc Lam rời đi, căn bản là không nghĩ tới nhân ra sẽ tìm tới môn là cùng nàng cùng Hoàn Diệp dập tự thân có quan hệ. Nhan Thu Khả không phải người tu chân, đều có thể đối Nhan mặc Lam cái này cùng ra một mạch giá hỏa cảm thấy một tia thân thiết. Thân là người tu chân Nhan mặc Lam càng là so nàng có khả năng cảm nhận được còn muốn nhiều. Ở hắn khôi phục ký ức sau, liền phát hiện Nhan Thu Khả cùng Hoàn Diệp dập đều là thuần túy nhất hai nhà huyết mạch. Loại cảm giác này, chỉ có các gia dòng chính hậu bối có thể thông qua bí pháp điều tra ra Đối một cái tu chân đại tộc tới nói, cái gì quan trọng nhất, tự nhiên là truyền thừa, mà có thể hoàn chỉnh tiếp tục tổ tiên truyền thừa chỉ là huyết mạch thuần túy nhất hậu bối, mà mỗi cái đại gia tộc thuần khiết huyết mạch hậu bối rất ít, từ bọn họ sẽ chạy tới ngân hà tinh hệ nhận thân, là có thể minh bạch. khả nhi, bọn họ đây là có ý tứ gì, tưởng áp chúng ta một đầu. Hoàn Diệp dập lệnh lệnh mà chọn thứ, đem pháp phòng đặt ở tinh sĩ chiến đoàn trô ở trên không, như vậy rõ ràng ra vai phủ đầu, bọn họ nếu là xem không hiểu liền trực tiếp về lò nấu lại Hảo. Nhan thu khả đến là không sao cả nói, nhân gia ái như thế nào khoe khoang, đó là gia trưởng của bọn họ đối không giáo dục Hảo, cùng chúng ta có quan hệ gì, dù sao nhà ta tổ tiên chưa từng để qua tổ tiên ở đâu, đối với loại này tìm tới môn thủ Hảo thân thích, chúng ta vẫn là có thể tránh giả tránh đi, nếu là làm nhân gia cho rằng chúng ta tưởng bái thượng bọn họ, vậy không Hảo? Khả nhi vẫn là ngươi xem thấu, đi thôi, chúng ta tìm địa phương hưởng tuần trăng mật đi. Hoàn Diệp dập cười sẵn lạ, Hắn lời này nghe vào nào đó người trong hai mang ra hiệu quả liền thập phần nghiêm trọng. Như ngồi ở chỗ ở giám thị trong nhà, trực ban mộ hai người, bọn họ đời trước vì nhan thu khả tư quân, tất nhiên là rất sớm trước liền nhìn ra người nào đó tâm tư, nhiều năm như vậy qua đi, đối với người nào đó càng ngày càng không biết xấu hổ dính hồ bọn họ mới thói quen, không nghĩ tới, lần này trở về, người nào đó không biết xấu hổ kỹ năng lại thăng cấp, tuần trăng mật, nha, còn không có tiếng chúng ta nhan ra môn, liền muốn phúc lợi cũng không nhìn xem tự mình vũ lực giá trị có đủ hay. Không. 19. Chúng ta muốn hay không gọi người, cấp hoàn thiếu ra tẩy tẩy miệng. Tẩy miệng, ta xem hoàn thiếu ra yêu cầu chính là thanh thanh nào mới đúng, liên bang nhưng không lưu hành yêu sớm. Ha, chủ tử ánh mắt thương sát lực vẫn là nhất yêu, hoàn tiểu tức phụ lúc này thành thật. Sát thật, lúc này nhan thu khả bị hoàn diệp dập thật không thật liền chịu điên nói chút hốn lời nói hành vi, cho một cái lánh đau mắt, mộ nam chỉ có thể sờ sờ cái mũi trở về cái lấy lòng cười Pháp trong phòng ngồi 8 người, ở nghe được tuần trăng mật hai chữ khi, hoàn gia cùng nhan ra đại biểu biểu tình lập tức thay đổi, chứ không nói hai người huyết mạch như thế nào, xem bọn họ tuổi nhẹ nhàng liền đến một cái không sai biệt lắm là Nguyên Anh Kỳ Tu Vi, một cái khác tới rồi Kim Đan Đại Viên Mãn, như vậy tư chất đặt ở nhà ai, đều là đương chân bảo giống nhau thủ. Nếu bọn họ lại đều tiếp tục cắt gia thuần túy nhất huyết mạch, vậy càng sẽ không làm này cùng ngoại thông hôn, giống nhau lúc này sau, huyết mạch thuần khiết trong tộc hậu bối đều sẽ ở trong tộc chi thứ tìm cái đạo lữ, sao có thể còn cùng một nhà khác đồng dạng thuần khiết huyết mạch kết hợp, hai đại thuần khiết huyết mạch hậu bối kết hợp, rất có thể đánh vỡ các gia tổ tiên huyết mạch truyền thừa, loại sự tình này, mười đại tu chân gia tộc đều không cho phép. Hồ nháo! Bọn họ sao có thể thông hôn? Xem kỳ cục, bọn họ trong mắt còn có tổ quy sao? Không ở trong gia tộc lớn lên, chính là cùng trong tộc văn bối không giống nhau, xem ra chờ tiếp bọn họ trở về, phải hào hảo giáo dục Lao Tam cũng là Như thế nào sẽ định ra tộc quy như thế cho đùa. Chính nhìn nhan gia tộc Quy Tu chân giới Nhan gia Ngũ trưởng Lao Hắc mặt đường chi trụ ở trên bàn. Mặt khác vài vị trên tay đồng dạng bắt được Ngân Hà tinh hệ tứ đại gia tộc tộc Quy bổn gia tu sĩ đều là sắc mặt không tốt, truyền thừa thượng vạn năm gia tộc, thế nhưng không có một cái cùng buồn gia đối thượng. Lúc này nếu là Nhan Mặc Lam theo tới, nhất định sẽ châm biếm này vài vị trưởng bối ý tưởng kỳ ba, nhân gia sinh hoạt ở tinh tế thời đại tu chính là dị năng, liền tính huyết mạch thuần khiết lại như thế nào. Liền nhân ra hôn nhân đều tưởng đúng tay, cũng không sợ đến lúc đó đánh lên tới, đưa tới lôi kiếp, đừng tưởng rằng ra tay cứu hán, liền tán thành lấy tu chân giới là bọn họ buồn ra. Tu sĩ là cường hãn, liền tính tiến vào mặt khác vị diện bọn họ sở chịu hạn chế cũng nhẹ, lại có một chút, ở mặt khác vị diện dẫn động đại lượng linh khí tu sĩ, đều sẽ bị thiên kiếp tỏa định, nghiêm trọng nhất khi, còn sẽ đem chi chém thành cắt bã, nếu không, lấy nhan mặc làm thực lực, như thế nào sẽ bị tinh thú gây thương tích. Kỳ thật chân chính thương kia tiểu tử chính là thiên kiếp. May mà lúc ấy hắn cũng chỉ là nhiều chịu một chút vị này mặt linh khí, giáng xuống lôi kiếp không phải rất lợi hại, nhưng hảo xảo bất xảo lúc ấy mỗ tinh thú vừa lúc cho hắn một móng vuốt vô đầu, lúc sau đã bị thiên lôi bổ thượng vài cái, hắn không trọng thương mất trí nhớ mới là lạ. May mà lúc ấy thiên lôi đem tinh thú cấp dọa chạy, nếu không, hắn sớm thành thú trong miệng cơm. Tu sĩ ở mặt khác vị diện du lịch, chỉ là không lớn lượng hút động nên vị diện linh khí, liền sẽ không bị phạt mà bọn họ ở mặt khác vị diện lớn nhất vũ khí sắc bén kỳ thật là bọn họ cường giả quý ác. Lần này tới vài vị tu sĩ đều là nguyên anh hậu kỳ tu vi, cũng liền cùng cấp với 3B cấp dị năng giả, bọn họ quá mức tự tin ở chỗ này vô địch thủ, căn bản là không có đem ngân hà tinh hệ người đặt ở trong mắt. Đến nôi phía trước nhan hoàn hai người nói, tu chân giới tới đồ cổ thật đúng là không có nghe được ở trong chứa, chỉ cũng liền không nghĩ tới, nhân ra căn bản là không có tưởng nhận quá bọn họ này đó thân thích. Lao kiểu, Đem thứ hai tiểu bối dẫn tới. Tốt ngũ ca. Bị Têu lão cửu hoàn gia chín trưởng lão vốn định dùng cản khôn đại na gi đem Nhan Hoàn hai người lộng tiến pháp phòng, lại không thành tưởng hắn bàn tay to huy vài lần, lại trực tiếp động thủ sử dụng chỉ chuẩn, lại đều không có đem đứng ở đại môn chỗ. Chính vẻ mặt nhàn nhã nói chuyện phía hai người. Kỳ thật ở Hoàn gia chín trưởng lão động thủ khi, Nhan Thu Khả cùng Hoàn Diệp Dập liền cảm giác được, có thời gian nguyên tố Nhan Thu Khả trực tiếp dùng thời gian động lại kỹ năng Đáng thương chính trưởng lão liền như vậy vô thanh vô tức mà mất mặt. Lúc trước lôi ca vì sao làm nhan thu khả lựa chọn dị năng, mà phi tu chân, chính là bởi vì nhan thu khả càng thích hợp bản năng tu luyện. Không cần xem hiện tại hai bên khởi điểm không được, nhưng trung điểm lại là giống nhau, mà giống nhau dị năng giả đích sắc không bằng tu sĩ, nhưng trong cơ thể năng lượng tinh thuần nhan hoàn hai người chính là không lấy bọn họ hiện tại tu vi định bọn họ thực lực. Lão cửu ngươi đây là có chuyện gì? Ngũ ca lão phu cũng không rõ ràng lắm. Tiên trưởng lão rõ ràng tự mình vận dụng trong cơ thể linh khí, nhưng vì sao không có rời đi tới kia hai tiểu nha hỏa, hắn liền không được biết rồi. Một con an tĩnh nhìn nhan ra đại trưởng lão lúc này mở miệng nói, "Hoàn chín trưởng lão, thực lực của ngươi nhược cùng ta khả nhi nha đầu." Nhan ra đại trưởng lão từ Nhan Thu Khả sau khi xuất hiện, liền vẫn luôn chú ý nàng, đối với nàng trong lời nói lời nói, hắn cũng là nghe hiểu, lại không có nhắc nhở lại ngồi mấy người, hắn là Nhan Thu Khả này một mạch tổ tiên ruột thịt đại ca, đệ đệ mất làm hắn đau lòng lại cũng đối nhà mình đệ đệ có như vậy ưu tú hậu đại cảm thấy vui mừng. Đồng thời hắn vẫn là nhan mặc lam ra ra, tất nhiên là từ nhan mặc lam nơi đó đã biết càng nhiều có đưa tinh tế vị diện sự, cũng minh bạch bọn họ tưởng liền đi lên bất đồng lộ. Hắn tới, chỉ là đến xem đệ đệ hậu đại, nhưng không nếu như người khác muốn mang thuần khiết huyết mạch hậu bối về tu chân giới. Nhan đại lao trưởng người lời này là có ý tứ gì, nàng một cái nho nhỏ nguyên anh trung kỳ, sẽ so láo phu thực lực cường. Hoàn chính trưởng lão nghe vậy khí mở to hai mắt nhìn, như thế và mặt, hắn sao lại có thể tiếp thu, thật đương tự mình thực lực là bọn họ chung mạnh nhất, liền có thể nói lung tung. Như thế nào, nhân ra nói thật, cũng có sai rồi. Vây quanh nhan thu khả tiến hành không gian khiêu dược đi vào pháp phòng trong hoàn diệp dập thực không cho hoàn chín trưởng lão mặt mũi ở nhìn đến đối phương vẫn nội trừng lại đây khi, hắn càng thêm độc miệng nói, đều không biết sống mấy và năm, mấy điểm này tu vi, ngươi còn có mặt mũi tự xưng hoàn ra người, đừng nói cười. Lấy Hoàn Diệp dập mới 20 xuất đầu tuổi nói ra lời này, tuyệt đối là vang dội mà vả mặt, còn một lần đem ở đây 8 vị tu sĩ mặt đều đánh thành đầu heo. Mỗi cái vị diện bất đồng, đều nói tu chân vô năm tháng, dị năng kỳ thật cũng đồng dạng, phía trước Nam Cung Lân 4000 tuổi, không còn tạm ở cửu cấp không có tiến thêm, trước mắt vài vị lao giả kỳ thật đồng dạng đều có thọ nguyên đem tấn bi ai, bọn họ phần lớn sẽ đến lần này tranh, kỳ thật cũng có tưởng tìm đến kỳ ngộ ý tưởng. Đến nỗi nhan ra đại trưởng lão Lại là tâm nguyện chưa xong, mới có thể vẫn luôn vô pháp đột phá, hắn tới nơi này khi, ở nhìn thấy nhan ra kia một đoàn tộc nhân khi, đã đột phá nguyên anh, cái chắn cũng đã co buông lòng tự nhìn đến nhan thu khả sau, hắn cuối cùng tâm nguyện cũng, trở về liền nhưng đột phá nguyên anh tiến dùng phân thần kỳ. Ngươi, ngươi ngươi chính trưởng lão lập tức khí thổi dâu trước mắt, ngón tay đều khí run rẩy. Lào tiên sinh, ngươi nếu lại chỉ vào bổn thiếu, đã có thể không nên trách bổn thiếu không tôn lão Hoàn Diệp dập lạnh lùng mà nhìn chỉ hướng tự mình kia lại tràn đầy nếp nhăn tay ra đời. Đây là thọ duyên không nhiều lắm chân thật phản ánh, khởi dị năng giả chỉ có ở thọ duyên không bao lâu mới có thể lao hóa, tu sĩ ở chỉ có trăm năm khi, liền bắt đầu hiện ra lao thái. "Làm càn, ta là ngươi lão tổ." Hoàn Diệp dập chân biếm ra tiếng, chê cười, "Nhà ta lão tổ mới 3000 hơn tuổi, nhưng không có người như vậy lao dụng răng." Nhan Thu Khả ở bị mang tiến pháp phòng sau, ánh mắt liền chăm chú vào Nhan gia đại trưởng lão chỗ. Thiếu nha đầu, cũng biết ta là ai. Cũng không biết như thế nào, nhan đại trưởng lao chính là cảm thấy trước mắt nữ hài ở tới trước cũng đã rõ ràng bọn họ thân phận, càng là đưa bọn họ mấy ngày này hành động xem ở trong mắt. Nghe được trong đầu truyền âm, nhan thu khả con con ngôi, đồng dạng truyền âm trả lời, trước thúc tổ hảo. Ha ha, xem ra ngươi thật sự biết đến rất nhiều. Đại trưởng lão cười từ thiện, trong mắt tất cả đều là đối hậu bối thưởng thức. ân trước thúc tổ tới nhiều ngày, nên biết ta tuổi nhỏ khi vô tình trở về cổ địa cầu thời đại đi, khi đó ta trong lúc vô ý được đến tổ tiên di vật, lại bởi vì ta bản thân là không gian dị năng giả, liền đem chi mang về, thấy được tổ tiên không gian pháp khí trung lưu lại tin tức. Đối với lão nhân này, Nhan Thu khả từ Lôi Kha truyền cho nàng video trông được rõ ràng, đây là một vị chân chính tới xem hậu bối trưởng giả, hắn tới nơi này, nàng không có phát hiện bất luận cái gì quá mức hành động, cũng chỉ có hắn chân chính mà mới nàng tổ thái gia, thái gia gia Gia Gia đều phân biệt chính thức lưu quá. Đại trưởng Lao ở nghe được Nhan Thu Khả trên tay có đệ đệ di vật khi, trong lòng kích động một chút, với hắn mà nói, năm đó nếu hắn nhìn chằm chằm khẩn kia tiểu tử, cũng sẽ không làm hắn ở cũng không có về nhà cơ hội. Nhưng, vài thứ kia, nhưng cấp Lao Phu xem hạ. Nhan Thu Khả cảm nhận được Lao giả kích động tâm tình, nàng trả lời, chờ nơi này sự hiểu rõ, ngài có thể mang theo tổ tiên di vật, chúng nó đặt ở tinh tế, chỉ biết phủ bụi trần. Nhan Gia không lưu, Đại trưởng Lao có chút kinh ngạc, gia tộc lưu lại tổ tiên di vật, vốn là bình thường sự, càng đừng nói tu chân giới chi vật, phần lớn đều là thứ tốt, như thế nào sẽ như thế tùy ý liền đưa ra. Thời đại bất đồng, vài thứ kia không thuộc về nơi này, lưu lại chỉ biết mất linh khí, trở thành phan vật. Nhan Thu Khả nói làm đại trưởng Lao đối nàng hảo cảm càng hơn, cũng vì đệ đệ có như vậy hậu bối cảm thấy kiêu ngạo, nhưng hắn nào biết đâu rằng, Nhan Thu Khả trong không gian các loại linh khí, tiên khí, thần khí nhiều như lông trâu. Nàng làm một chút cũng không dám lấy ra một kiện, càng đừng nói, còn có linh thú, tiên thú, thần thú, linh quả, tiên quả trờ, ở nàng trong không gian, tu chân giới đồ vật so cải trắng còn không bằng. Một ra một trẻ, một cái dùng thần thức một cái dùng tinh thần lực, chính cho chuyện, liền phát hiện chín trưởng lão bị trọc tức trong cơn giận dữ, nhan thu khả bất đắc dĩ mà vô vô hoàn ở nàng eo chỗ bàn tay to, mở miệng nói, diệp dở, muốn tôn lão ai ấu. Lời này lại xuẩn người cũng nghe đã hiểu. Đây là chỉ mỗi trưởng lão đều một đống tuổi, còn không biết yêu quý văn bối, nếu nghĩ nhiều hạ, chính là càng già càng sống đi trở về. Ha ha, khả nhi nha đầu, không cần nghịch ngậm Đang muốn đối với nhan thu khả phát hỏa hoàn chính trưởng lao, ở nghe được nhan đại trưởng lao nói, lập tức hắc mặt nhịn xuống khẩu khí này, đối phương nói như thế nào cũng là nhan gia hậu bối, hắn ra tiếng giáo hấn, chỉ biết khiến cho nhan gia hai trưởng lao bất mãn, liền tính nghe ra nhan đại trưởng lao trong lời nói sùng túng cùng giữ gìn, hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống. Bất quá, hắn hoàn gia hậu bối, hắn vẫn là có thể giáo hấn. Nhan Thu Khả liếc mắt một cái liền nhìn thấu chín trưởng lao đáy mắt âm trầm, nhàn nhặt nói, Diệp dập đã về ta sở quảng, hoàn gia không có quyền giáo dục hắn. Nàng lời này nhưng không nói bựa, năm đó từ ba Lâm tinh hệ đem hoàn gia phụ tử tiếp khi trở về, hoàn gia tộc trưởng Hoàn Hoa Thanh liền nói quá, vào tinh sĩ chiến đoàn, liền về nhan Thu Khả quảng giáo, về sau hoàn gia sẽ không nhúng tay hoàn Diệp dập sự, lúc ấy nhan Thu Khả còn không rõ hoàn Hoa Thanh lời nói hàm ý Nhưng tự nàng nhận đồng người nào đó vì bạn trai sau, liền minh bạch, đây là đem hoàn diệp dập trực tiếp liền đóng gói đưa cho nhan ra đi ở rể. Nói bậy, hoàn gia như thế nào sẽ như thế đối hậu bối. Lúc này xem hoàn ngũ trưởng lão đều tức giận, nhan thu khả cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp cờ lạc mở cá nhân quăng não, làm lôi ca điều ra hoàn hoa thanh phía trước nói mỗi lời nói kêu đoạn, nhìn xem nàng rốt cuộc có hay không mê sảng. Xem xong video, hoàn gia hai vị trưởng lão mặt tâm trầm. Mặt khác hai nhà trưởng lao vẻ mặt xem cực vui, bọn họ tới xem qua dung ra cùng nam cung ra hậu bối, tư chất không tổi chính là mát nhiều, nhưng đều là đã tu luyện dị năng 20 tuổi thượng, như vậy lại trùng tu pháp thuật, liền sẽ không có bao lớn tiềm lực, bọn họ cũng liền tiêu dẫn người đi tâm tư. Mà trước mắt này hai người liền bất đồng, bọn họ có thể mới 20 tuổi liền đến như thế độ cao, liền tính trùng tu pháp thuật, cũng sẽ không dùng bao nhiêu thời gian, cái này làm cho dung ra trưởng lão cùng nam cung ra trưởng lao hâm mộ ghen ghét. Tất nhiên là hy vọng hai bên có thể nháo cương. Nhưng bọn họ lại không có nghĩ tới, Nhan Thu Khả bọn họ bình cái gì muốn nghe bọn họ, so thực lực, không chỉ Nhan Thu Khả không cảm thấy tự mình sẽ thua, chính là có mặc diễm hoàn diệp dập cũng không sợ mấy cái nguyên anh tu sĩ, rõ ràng liền bất đồng với một cái vị diện, vì sao làm cho bọn họ hy sinh tự mình 20 năm tới tu vi, đi trở thành một đám chưa từng gặp qua người xa lạ. Kỳ thật lần này tứ đại gia tộc sẽ làm Nhan Hoàn hai người trở về còn lấy phát nhiệm vụ hành sự làm cho bọn họ thấy này bốn gia tu sĩ, căn bản chính là không tương lai người trở thành người trong nhà, bất đồng với mặt khác liên bang cao tầng đối nhan hoàn hai người lo lắng, tứ đại tộc trưởng đó là vạn phần tin tưởng nhan thu khả cùng hoàn diệp dập lên sân khấu, chỉ biết hố chết nào đó tự đại tu sĩ, thật khi bọn hắn tứ đại gia tộc tưởng nhận bọn họ này đó thân thích. Nhan gia tam trưởng lao vốn định cười to, lại bị nhan đại trưởng lão bình đạm một ánh mắt, không dám phát tác, không phải liền tính như thế hắn trong mắt khinh thường cũng làm hoàn ra hai trưởng lão mặt càng đen. Ta liền của hồi môn đều sớm cho ta tức phụ. Hoàn diệp dập này tuyệt đối là thần bổ đao, làm hoàn ra hai trưởng lao thiếu chút nữa không khí vự. Nhiều khó được thuần khiết huyết mạch, như thế nào có thể như thế liền cấp nhanh ra, bọn họ tuyệt đối không thể đồng ý, nhất định phải trước đem người quải về tu chân giới đi, đến lúc đó tẩy đi hắn nguyên lai ký ức, cũng không tin, hắn còn có thể nhớ rõ nhan ra nữ nhân. Nhan thu khả đối ác ý là thực mẫn cảm Hoàng gia hai trưởng lão mới đến không nên có tâm tư, nàng tinh thần công kích liền đến. a a hai tiếng kêu thảm thiết trước sau văng lên, hoàn ngũ trưởng lão cùng hoàng chín trưởng lão trực tiếp ngã xuống đất ôm đầu dên linh còn không đợi mấy người minh bạch sao lại thế này. Nhan thu khả đã mở miệng, thu hồi các ngươi những cái đó không nên có tâm tư, ngươi thật đương tu sĩ tại đây chính là vô địch, không muốn chết liền không cần làm những cái đó xấu xa sự. Ngươi dung thất trưởng lão giật mình mà nhìn nhan thu khả, hắn không nghĩ tới. Nhìn qua chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi tiểu nữ hoa, thế nhưng chỉ dùng nhất chiêu, liền đem hai cái nguyên anh hậu kỳ cao thủ dây, như vậy thực lực, sao có thể? Mà nhan đại trưởng lão sở chú ý ngược lại là nhan thu khả trong lời nói hàm ý, khả nhi nha đầu, bọn họ sao lại thế này? Lời này cũng không phải là hỏi hoàn ra hai trưởng lao thần thức bị thương sự, nhan thu khả tự nhiên nghe ra tới, nàng trả lời, nếu ta không đọc sai bọn họ tinh thần giao động nói, bọn họ là tưởng trực tiếp trào diệp dập về tu chân giới, hủy diệt ký ức. Mạnh mẽ phế đi diệp dập hiện tại tu vi, buộc hắn tu chân. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 374, không sợ ngươi tìm tra. Nhan thu khả nên như thế xuống tay, tự nhiên sẽ cho tự mình tìm hảo đường lui. Nàng còn không có nghĩ tới muốn cùng tu chân giới toàn bộ hoàn gia là địch, làm việc đương muốn trước chiếm cái lý tự, liền tính là nàng ra tay trước, nhưng nàng đây cũng là bị kích thích trước theo bản năng mà hành vi. Đừng nói hoàn gia hai trưởng lão bị nhan thu khả đảo ra chân tướng nói kinh không ở hô đau chính là mặt khác mấy nhà trưởng lão đều kinh ngạc mà coi trọng trên mặt đất hai người. Phải biết rằng mạnh mẽ phế bỏ tu vi chúng tu, sẽ thương căn cơ, loại sự tình này, không đến bạn bất đắc dĩ, sao có thể như thế đối hậu bối, giống nhau chỉ cần thuyết phục đối phương, làm hắn tự mình chậm rãi tan đi tu vi, liền sẽ không ảnh hưởng bản thân tư chết lại càng không nên đối hậu bối ra tay chính là hủy diệt bọn họ ký ức, làm như vậy chỉ biết bị thương bọn họ thần thức, về sau làm cho bọn họ càng cao tu vi càng khó đột phá. Này nơi nào vẫn là vì gia tộc lấy về ưu tú hậu bối, này can. Bản chính là chặt đức gia tộc ưu tú hậu bối trưởng thành lên cơ hội. Hoàn lao ngũ, hoàn lao cửu thật không nghĩ tới, các người đối hoàn gia ý kiến như thế đại, hoàn gia có hạt giống tốt không nghĩ lưu lại, ngược lại nghĩ muốn hủy hoại, hảo hảo hảo, khó trách đều nói hoàn gia tu sĩ nhất vô tình. Dung ra thất trưởng lao mẫu thân là hoàn gia người, hắn cũng coi như là nửa cái hoàn gia người, đối hoàn gia tất nhiên là có chút cảm tình, hiện giờ biết hoàn gia hai trưởng lao ý tưởng Hắn có thể nào không giận, càng quan trọng là, đây là chặt đức bọn họ về sau tới đây mang đi tứ đại gia tộc về sau tân sinh thuần khiết huyết mạch trẻ nhỏ cơ hội. Vốn dĩ bọn họ còn nghĩ, lấy tứ đại gia tộc nhiều như vậy tốt đẹp huyết mạch, về sau hậu đại trung nhất định sẽ có không ít ưu tú huyết mạch, đến lúc đó bọn họ mang về trẻ con ở bổn da bồi dưỡng, so với nửa đường mang về buồn da, đối bổn da có càng cao trung thần độ. Người khác này vài vị tưởng thật đúng là Mỹ, liên bang vốn là khát cầu càng nhiều ưu tú tân sinh mệnh Càng đừng nói tứ đại gia tộc vốn là đối nhà mình hậu bối để ý, vốn là khó được một tử, như thế nào sẽ sinh hạ tới liền đưa cho này đàn xa lạ thân thích. Trước đưa bọn họ trói lại đi. nhan đại trưởng lao bất đắc dĩ thở dài, hắn cũng không nghĩ tới hai người thế nhưng có loại này tâm tư, hắn ở khả nhi nha đầu sau khi nói xong, liền minh bạch hai người vì sao làm như thế, bọn họ thọ duyên không nhiều lắm, không có lại vì gia tộc là công, nếu mang về hoàn diệp dở, chỉ cần đưa bọn họ muốn làm những cái đó sự, làm ẩn ngốc, Giống nhau đều sẽ không thông qua thần thức phát hiện, đến lúc đó gia tộc tất nhiên là sẽ tưởng thưởng cùng bọn họ. Tu sĩ đồng dạng là người, cũng đồng dạng có tự mình tư tâm, chỉ là làm trưởng lão, có chút nên làm, có chút không nên làm. Bọn họ cầm gia tộc nhiều năm như vậy cũng phụng, như thế nào, nhưng vì đã tư, hủy hoại gia tộc kích lợi, phải biết rằng, đối với đại gia tộc tới nói, mỗi cái ưu tú hậu bối đều đem là gia tộc tương lai một phân bảo đảm, bọn họ cái loại này ý tưởng là trăm triệu không nên có. Loại này thời điểm là có thể nhìn ra 10 đại tu chân gia tộc giáo dục tự suy nghĩ, ở trên nguyên tắc, mỗi cái đại gia tộc đều giống nhau, sẽ không vì cá nhân ích lợi làm gia tộc có hại, đặc biệt là loại này phải đối trong tộc tiểu bối ra tay hành vi, vô pháp là nhà ai phát hiện, đều nhưng trực tiếp động thủ đem người ngừng, mang về tiếp cho bọn hắn buồn ra xử lý. Không, nhan đại trưởng lão, nàng mê sảng, lão phu không loại này ý tưởng. Hoàn chính trưởng lão hoảng sợ mà hô lên thanh, nhưng hắn nói không có một chút thuyết phục lực, Vừa mới nhan thu khả nói ra chân tướng khi bọn họ kia nháy mắt phản ánh đã thuyết minh hết thảy nếu bọn họ thật sự không có nghĩ tới, như thế nào sẽ cứng đờ thân thể, mà cũng không là phẫn nộ đánh trả, càng sẽ không giống như bây giờ tái nhợt biệt giải. hoàn ngũ trưởng lao nhắm mắt lại nhậm nam cung ra hai vị trưởng lao đem hắn cột chắc, hắn rõ ràng tự mình xong rồi, nếu không phải hắn không đem trước mắt hai cái tiểu hoa nhi để vào mắt, cũng sẽ không ở nàng nói ra kia lời nói khi nhất thời kinh sợ, lộ ra hắn chân thật cảm xúc. Hắn như thế nào quên tại đây vị diện, dị năng thiên kỳ bách quái, không thể so tu sĩ sở học pháp thuật thiếu, tiểu nữ hoa có độc tâm dị năng cũng là khả năng. Nếu cho hắn biết nhan thu khả có thể nói như thế chuẩn, dựa vào chỉ là nàng cảm giác cùng nàng thông minh đầu góc, cũng không biết hoàn ngũ trưởng lão sẽ có gì cảm giác. So với những người khác vô tri đại trưởng lão lại là biết tiểu nha đầu không cần quá dị năng, làm thứ đại gia tộc nhan gia tương lai người nối nghiệp, nàng nếu liền xem người bản lĩnh đều làm không được kia nàng liền không có tư cách tiếp được nhất tộc trọng trách. Ngũ ca, lao cửu câm miệng đi. Hai người trong lòng rõ ràng, đối với một cái đối gia tộc hậu bối có lòng xấu xa trường lão, bọn họ sau khi trở về, sắp sửa trở thành gia tộc tử sĩ, dư lại trăm năm thời gian, gia tộc đem ép khô bọn họ sở hữu giá trị, cho dù chết trước, bọn họ cũng muốn đem thân thể cống hiến cấp gia tộc, luyện chế thành nguyên anh con non dối, ở trong gia tộc địa vị càng cao, phạm vào trọng tội sở chịu trừng phạt liền càng Nhan ra tiểu đầu Ngươi liền không ra, ngươi hành vi hôm nay, sẽ cho ngươi mang đến phiền thoái. Nam cung trưởng lão có chút lo lắng mà nhìn nhan thu khả, hắn là biết này tiểu nha đầu là nhan nam cung hai nhà dòng chính hậu đại, hắn không phải lo lắng hoàn ra về sau có thể hay không tìm nàng phiền thoái, hắn sợ lo lắng chính là, nàng như thế xúc động làm việc, nhưng có nghĩ tới hậu quả. Nhan thu khả đạm đạm cười, nam cung ngoại thúc tổ, tiểu nữ đối tu chân giới thưởng thức vẫn là biết được một vài. Lời này vừa nói ra, nam cung trưởng lão yên tâm không ít. Càng là bị kia một câu nam cung ngoại thúc tổ kêu hắn trong lòng phục tùng thực. Hoàn Diệp dập mắt lạnh nhìn này hai cái cái gọi là thân thích, đối với bọn họ hồi tộc sẽ sau có như thế nào kết cục, hắn không để bụng, làm hắn vẫn nộ chính là bọn họ thế nhưng muốn quên đi hắn ký ức, làm hắn quên cùng khả nhi ở bên nhau điểm điểm tích tích, này tuyệt đối là không thể tha thứ. Nhan thu khả cảm giác được phía sau người cảm xúc dao động, nàng rôi tay hồi nắm bên hông bàn tay to, nói nhỏ nói, tưởng đối nhà mình hậu bối ra độc thủ bọn họ kết cục liền tính ngươi không ra tay, cũng nhất định sẽ thức thảm. Nàng xem qua tu chân giới việc vật văn ngọc giảng, có nhắc tới quá loại tình huống này, mà gia tộc sở dĩ như thế đối mang muốn cùng tộc tương tàn người, trong đó có một chút chính là, loại này tộc nhân sẽ nhân bọn họ lòng xấu xa sinh ra tâm ma, tu vi khó tiến thêm nữa, gia tộc như thế nào sẽ mang cho như vậy tộc nhân trọng tới cơ hội. Ừ, kia tu chân hoàn gian nếu không nói lý, bọn họ có bản lĩnh liền tới tìm cha hảo, buồn thiếu trở. Hoàn diệp dập cắn răng nói xong, trên người sát khí thế nhưng làm vài vị nguyên anh tu sĩ đều cảm thấy kinh hãi. Hoàn gia tiểu tử ngươi này đến không cần lo lắng, các đại gia tộc tộc quy chung đều minh sắc cấm cùng tộc tương tàn, càng là đối trưởng bối đối hổ bối gia độc thủ việc, có tối cao trừng phạt, bọn họ sau khi trở về, không có biện pháp lại trở về tìm ngươi phiền thoái. Xử lý tốt hoàn gia hai trưởng lão sự, nhan đại trưởng lão mang theo nhan hoàn hai người vào hắn phòng, đem một đôi không gian vòng tay đưa cho nhan thú khả. Ta biết ngươi không thiếu cái gì, nhưng làm trường bối, nên cho các ngươi lễ gặp mặt vẫn là phải cho, lấy các ngươi huyết mạch, tu chân giới một ít đồ vật các ngươi vẫn là có thể sử dụng. Nhan thu khả nghe vậy hào phóng mà nhận lấy, hoàn diệp dập càng là nói ngọt mà kêu một tiếng, trước thúc tổ. Nhan đại trưởng lão buồn cười mà nhìn cái này tự mình đưa tới cửa thật mạnh trọng. Cháu gái tế, đối với hắn trong mắt chỉ có khả nhi nha đầu thâm tình, hắn là thực vừa lòng, hoàn ra đích xác ra quá chuyên tình hắn. Chỉ là có thể tìm được chân ái hoàn ra người rất ít, mà có tình yêu hoàn ra người giống nhau đều không thể tu vi càng cao. Đây là hoàn gia bi ai, nhưng hắn phát hiện, dĩ năng giả sẽ không chịu cái loại này định số. Trước thúc tổ, đây là nhà ta tổ tiên di vật, năm đó là dùng một không gian khác đạo cụ phóng. Chỉ là kia đạo cụ đã không có, ta liền tùy tiện thay đổi cái. Nhan thu khả cảm thấy làm huynh trưởng không có khả năng không quen biết nhà mình đệ đệ không gian pháp khí. Nhan đại trưởng lao ở nhìn đến tiểu hồ lô hình không gian pháp khí khi. Hắn trong mắt ý cười càng sâu khả nhi nha đầu nhà ngươi tổ tiên tổng cộng hai vị không gian pháp khí ngươi tùy tiện tìm cái này cũng là hắn dùng quá lúc này nên thấy cũng thấy lại ra hoàn ra hai trưởng lão sự nhan đại trưởng lão cùng ngày liền mang theo người rời đi ngân Hà tinh hệ bọn họ tiến vào là dùng ngàn dặm chuyểnông phủ trở về khi nhan thu khả cấp nhà mình trước thúc tổ mặt ngũi dùng chiến mang hào dẫn bọn hắn không gian khiêu dược ra thiên thá khu nên tiến đi người đã đi rồiăn thu khả quyết định đi tiếp nhà nàng ngoan đệ đệ Giả Vương Hoàn Diệp dập lập tức căng chặt tuấn giật cảm, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Khả Nhi, ngươi liền những cái đó tưởng cái kia tiểu ra hỏa. Bọn họ mới rời đi một ngày được không, như thế nào có thể lại làm hắn trở về đường bóng đèn. Không được, hắn muốn cùng nhà mình Khả Nhi đi tuần trang mật lữ hành, tuyệt đối không mang theo cái tiểu con trống trước." Đều nói tê cánh tay vận bất quá chân to, Hoàn Diệp dập nguyện vọng chỉ có thể trở thành nguyện vọng. Nhan Thu Khả đã hạ lệnh làm chiến mang hào bay về phía Lạc Anh Tinh. "Khả Nhi tức phụ, ngươi không yêu ta?" Hoàn Diệp dập vừa thấy lộ tuyến, lập tức Dương Dương ủy khuất nói. Dưa ngồi ở hắn bên người nhan thu khả ứng phó nói, ân không tưởng yêu. Lúc này Hoàn Diệp dập càng yêu thương, nhà hắn khả nhi thật sự quá vô tình, như thế nào cấp như thế tự nhiên về phía hắn tâm hoa cắm dao nhỏ, rất đau rất đau, ô ô ô Quá xấu rồi, hắn đều hái nàng thật nhiều năm, nàng như thế nào liền còn không có tâm động A Trực tiếp ôm chặt trong lòng ngực nữ hải, Hoàn Diệp dập trừng phạt mà hôn lên nàng phân môi, cực hạn chiến miên hắn muốn cho nàng chặt chẽ mà ký ức hắn hết thảy, nàng vĩnh viễn chỉ có thể lựa chọn hắn, cũng vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về hắn, mà hắn vĩnh viễn cũng chỉ sẽ là của nàng. "Nô, Khả Nhi, đừng." Dây dưa ở bên nhau thân ảnh, nữ hài bất đắc dĩ, nam hải thâm tỉnh, này tuy rằng không phải bọn họ chi gian nụ hôn đầu tiên, lại trở thành bọn họ bước ra tân một bước bắt đầu, tình nhân chi gian hôn mang theo nồng tình, mang theo yêu say đắm, hoàn diệp dập đối nhan thu khả ái, không hề chỉ là yên lặng chờ đợi. Hắn rốt cuộc bắt đầu rồi sở mớn. Từ giờ khắc này khởi, người nào đó đã quyết định, tù ân ái gì đó, hắn nhất định phải mỗi ngày ngược đám kia độc thân vượng. Nhan thu khả cảm giác được hoàn diệp dập kỳ quái tinh thần dao động, nhưng nàng thông minh như yêu đại nào chính là đối cảm tình có quan hệ tinh thần dao động không thể lý giải, cũng liền không có phát hiện mỗi nam ý tưởng, chờ đến nàng muốn mỗi ngày đối mặt một cái động bất động liền thân lại đây khuôn mặt tuấn tú tu khi, nàng mới phát hiện mỗi nam bắt đầu cường công. Công tâm chi chiến, như vậy bắt đầu Thời gian chính là một fan song nhận đạo, từ lần trước tu sĩ sự kiện sau, ở tiếp hội tiểu tuấn hoa, tinh sĩ chiến đoàn chỗ ở liền náo nhiệt lên. Tinh sĩ các thiếu niên biểu hiện xuất sắc làm cho bọn họ thi đấu thắng xinh đẹp, lòng tràn đầy vui mừng mà trở về, đã bị uy một fan cầu lương, đối mặt lại lần nữa thăng cấp hoàn thiếu gia, nhìn hắn tu ân ái tú thân thân, tú hiền huệ, thiếu niên lang nhóm như thế nào có ra hỏa này ở, bọn họ biểu tìm về sau có thể tìm được tức phụ. Nghe một chút mấy cái cô gái nhỏ nói Bọn họ phỏng đoán càng thêm chứng thực, nha, ngươi muốn làm nhị thập tứ hiếu toàn năng lão công, có thể hay không đem bọn em mặt tu à, ngươi như vậy một biểu hiện, không nghe mấy cái cô gái nhỏ nói, tìm lão công liền phải tìm ngươi này tính tình, này tuyệt đối là cắm bọn họ tâm hoa tử nói a Thượng đến chiến trường, giết tiểu quái bọn họ là có thể làm được, nhưng hạ đến phòng bếp, sửa sang lại ra sự, bọn họ không thắp sáng loại này kỹ năng điểm làm sao đây. khả nhi tức phụ, cậu em vợ, tới ăn cơm. Tiểu Tuấn Hoa nghe được cậu em vợ ba chữ hận ngứa răng, nhưng ăn kê trột dạ hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống không cầm đào chém nhà hắn tỷ tỷ sau lưng linh. Mới ngồi vào bàn ăn chỗ, liền thấy hoàn Diệp dập bưng một mầm đồ ăn đi ra, hắn tướng tài đồ ăn phóng hảo, liền dựa đến nhan thu khả trước mặt ở môi nàng rơi xuống một hôn, cười chỉ hướng phòng bếp chỗ, khả nhi tức phụ, nơi đó ta nhiều làm tốt mấy phân hương cây xáo ốc biển, người trước đều thu hồi tới, về sau muốn ăn khi, liền có thể trực tiếp lấy ra tới ăn. Hôm nay Nhan Thu Khả cũng không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên lấy ra một đại bốn ốc biển ra tới, cấp các đồng bọn thêm cơm, mà làm nhị thập tứ hiếu tương lai lão công hoàn diệp dở, lập tức liền nghĩ đến Nhan Thu Khả lấy ra ốc biển có phải hay không nàng muốn ăn. Hảo! Nhan Thu Khả tinh thần lực vương, đã bị đóng gói tốt mấy phân hương cay xào ốc biển đã bị nàng thu vào không gian, kế tiếp nhìn người máy ra dụng giúp đỡ mang sang mấy món ăn sáng sau. Hoàn Diệp dập thiếu ra cũng đã ngồi ở nhan thu khả bên người giúp đỡ nhà mình tương lai tức phụ làm ra ốc biển thịt. Ta Vượng Hoàn Thiếu ra, hiện tại là đồ ăn Trung Quốc, vẫn là bữa tối, hoặc là buổi chiều trà, ngươi thời gian này liền làm ra như vậy thèm người mỹ thực, là muốn cho chúng ta tới đoạt thực sao. Nhan mánh vọt tới cơm biên nhìn một cơm mỹ vị, hắn là mắt thèm thèm ăn, lại không có động thủ. Hoàn Diệp dập lạnh lùng đưa lên một cái con mắt hình viên đạn, ngươi dám động tay thử xem. Ai nha? Hoàng thiếu ra không thể như thế kéo kiệt, tiểu tâm về sau nhà của chúng ta lao đại không cho ngươi sớm vào cửa. Nhan tinh cười hì hì đi tới, hắn cũng không dám nói không cần hoàn diệp dập nói, vị này sát thần ngươi nói cái gì đều hảo, chính là không thể nói làm nhà hắn lao đại không cần hắn linh tinh nói, khi đó mỗi hoàng thiếu ra tuyệt đối sẽ dây biến tà ma, bắt ngươi đi tở cờ đến mệnh vự. Nhan thu khả mỉm cười chỉ vào phòng bếp cho nói, người máy ở làm, các ngươi chờ 5 phút cũng có thể ăn đến. Nhà mình đồng bọn nàng như thế nào sẽ không hiểu biết có đồ ăn hương nhất định sẽ toàn toát ra tới, nàng đã sớm thói quen, hoàn diệp dập càng là vì bảo vệ tự mình cấp tức phụ làm mỹ thực, mỗi lần làm tốt sau, khiến cho người máy ra dụng lập tức làm trọng dạng đồ ăn. nhan mánh bọn họ sẽ tiến vào, cũng không phải là tới ngược, tự nhiên là biết như vậy, tới chờ thuộc về bọn họ kia phân mỹ thực, có chút thói quen là thực hảo dưỡng thành, cũng thực dễ dàng dưỡng thành, chính là hoàn diệp dập thường thường trong thân, trước kia thấy như vậy một màn tinh sĩ một chúng kêu, kêu một cái Có loại nhà bọn họ lao đại phải bị đoạt thống khổ. Hiện tại nhìn đến, bình tĩnh bình tĩnh, còn không phải là bị thân hạ, xem nhiều, chính là bình thường sự. Ngay cả Tiểu Tuấn Hoa đều có thể bình tĩnh đối mặt nhà mình tỷ tỷ bị lang hôn, còn có cái gì hảo khổ sở? Hắn hiện tại có thể nói là bị mị thực thu mua sao? Không, hắn là người tiểu vô lực phản kháng, chỉ phải nhìn nhà mình tỷ tỷ trở thành mỗ lang ngoài miệng thực, bất quá, hắn vẫn là sẽ thường thường làm đối phương khó chịu hạ tích. Quyền sách từ đột phá, xin đừng đăng lại Trường 374, Liên bang nguy cơ, canh một Cậu em vợ, nói như thế nào ngươi cũng 3 tuổi, không thể lao dán khả nhi. Hoàn diệp dập hắc mặt trừng mắt dính vào hắn tương lai tức phụ trong lòng ngực xú bánh bao, nếu đôi mắt có thể giết chết người, mộ bánh bao hiện tại đã thành con nhím. Gắt gao hoa ở nhan thu khả trong lòng ngực tiểu Tuấn hoa, nghe vậy cũng chừng trở về, thiếu tới, ngươi như thế nào liền không rời tỷ tỉ, tỉ của ta xa một chút. tỷ tỷ là của hắn, này trước nhường này không biết xấu hổ sắc lang đó là hắn tuổi tắc tiểu không biết muốn như thế nào phản kích. Hừ. Hiện tại hắn là xem minh bạch, hắn yêu nhất tỷ tỷ đại nhân không cưới lang chuẩn bị, cho nên, kia gì tương lai lão công, tương lai tỷ phu đều một bên đi, tỷ tỷ là của hắn, chỉ là hắn. Ta là Khả Nhi thân thân lão công, ta là phu thê là nhất thể, sao lại có thể tách ra? Thiết, ngươi tưởng tiến ta nhan ra môn, làm ta tỷ phu, ngươi còn có trở. Khả Nhi, đừng náo. Trong khoảng thời gian này ra nhiều lần video chắc nhắc nhở nàng. Ngoại giới hiện tại đã bắt đầu loạn lên, bọn họ từ ngoại giới trở về cũng chỉ qua 3 tháng, không nghĩ tới, những cái đó tổn thất rộng lượng tài nguyên tinh hệ cao tầng vẫn là nhịn không được thăm dụ, liền một vòng đều nhịn không nổi, liền bắt đầu thu hoạch tiểu gia tộc cùng bình dân vật tư, cứ như vậy, lúc ban đầu là nội loạn, mà vô pháp sống sót đám kia người, liền đem bàn tay hướng về phía chung quanh tinh cầu, hoặc là đánh cướp tinh hạo, cứ như vậy, loạn tượng lan đến gần càng nhiều sao cầu. Đến bây giờ đã có nửa tính tinh hệ bị liên lụy đi vào Lúc ban đầu dẫn phát náo động những cái đó cao tầng đã đã bắt đầu không biết xấu hổ cổ động một phần ba tinh hệ, chuẩn bị cùng nhau bắt lấy ngân hà tinh hệ. Lần này sự, nếu ngay từ đầu nhan thu khả khiến cho lôi ca làm chút tay chân, liền sẽ không nháo cho tới bây giờ này một bước. Nhưng nhà nàng ra ra đại nhân, nói liên bang quân nhân hiện tại liền kém thực chiến, cho nên nàng chỉ có thể mặc kệ ngoại giới càng ngày càng loạn, làm cho bọn họ hảo suất binh cấp liên bang quân nhân luyện tập. Liên nàng biết, đều có thiên thạch bảo hộ khu sau. Liên bang quân bộ điều động không ít cơ giáp sư ở thiên thạch khu vấn luyện du kích chiến, hiện tại thiên thạch khu muốn dùng trọng hỏa lực công phá rất khó, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp làm cơ giáp binh xuyên qua thiên thạch khu đến bên trong, mà liên bang sáu vị nguyên soái sớm tại có thiên thạch bảo hộ vòng khi, liền nghĩ tới điểm này. Khả nhi, bọn họ còn có bao nhiêu lâu sẽ hành động? cùng tiểu bao tử nháo đủ rồi, hoàn diệp dập cũng khôi phục bình thường, chiến tranh hắn là nhất vô khủng. Không nói hắn từ mười mấy tuổi liền bắt đầu tham dự bao lớn lớn nhỏ tiểu chiến dịch nhiều ít chăng, chính là Ba Lâm tinh hệ mấy năm trước không ít chiến tranh đều có hắn thúc đẩy bóng dáng, Hoàn Diệp dập tuyệt đối là cái đủ tư cách chiến tranh đẩy tay. Nhiều nhất nửa tháng, bọn họ sẽ có sở hành động, Gia Mễ cùng Ngải La gia tộc đã ở tìm đường lui. Nhan Thu khả đến là thực thưởng thức Hàn gia tộc cùng Lâm gia tộc quyết đoán, ở từ Gia Mễ, Ngải La nơi đó biết liên bang không thể coi khinh khi, bọn họ liền không bận tâm hiện tại cắm rễ sao biển hệ tăng binh tăng tư lệnh. Đem thuộc về bọn họ tài nguyên cùng nhân viên đều chuyển tới chỗ tối. Càng là bắt đầu chuẩn bị trước phong tổ địa chuẩn bị. Hai nhà tộc trưởng đến cũng là người thông minh, thế nhưng nhìn ra liên bang có lấy mặt khác tinh hệ luyện binh chi ý, xem ra lúc trước kia hai tiểu tử đi theo bọn họ, thật đúng là nhìn không ra thiếu đồ vật Còn phải đợi nửa tháng, chúng ta đây bao lâu xuất phát? Điều lệnh còn không có số dưới. Tinh sĩ chiến đoàn là 5 cấp chiến đoàn, sẽ ở nhóm thứ 2 chuẩn bị chiến tranh danh sách chung, việc này nàng là sáng sớm liền biết đến Ai làm cho bọn họ tinh sĩ chiến đoàn cơ giáp sư nhóm còn không có tiến hành quá thiên thạch khu du kích huấn luyện, chỉ có thể trở thành thiên thạch khu nội vòng chỗ đạo thứ 2 phong tuyến. Lúc này, Nhan Khỉ đi vào đại sảnh, nhìn đến ngồi ở trên sofa nói chuyện phía một nhà ba người hắn ngứng mày, đi đến Nhan Thu Khả bên người nói, đại thiếu, vừa mới vài vị thượng giáo đoàn trưởng đều rời đi trước tiện thể nhắn lại đây, thỉnh ngài lần này kiểm chế điểm, ngài ở tăng lên, bọn họ sẽ bị đả kích chết. Nhan Thu Khả nghe vậy chiều chiều khoe miệng. Nàng đã rất phúc hậu, lần này lấy những cái đó tài nguyên đổi quân hàm, nàng tự biết muốn toàn dừng ở nàng cùng Hoàn Diệp dập trên đầu. Hai người trên vai liền phải nhiều mấy viên tinh, cho nên bọn họ phân ra một bộ phận, đem công lao tính ở tinh sĩ chiến đoàn thành viên trên người. Chính là như vậy, Hoàn Diệp dập vẫn là trực tiếp lại về tới thiếu tướng quân hàm, mà nhan thu khả càng là chỉ kém một bước liền trở thành trung tướng quân hàm. Thiết, sợ chúng ta đoạt công, một đám càng sống càng trở về gia hỏa. Hoàn Diệp Dập vừa nghe liền hiểu những cái đó lao ra hỏa ý tưởng, còn không phải là muốn đi giết thống khoái, lại làm cho bọn họ tới thủ vệ. Nhan Khỉ cười mị con ngươi, phe phẩy ngón tay nói, "Không, Hoàn thiếu tướng, ngươi tưởng trừ bỏ, những cái đó đoàn trưởng là lo lắng không có giúp bọn hắn hạ bãi, lấy nhà ta đại thiếu thực lực, có nàng tại hậu phương tọa trấn, bọn họ mới không cần lo lắng ngân hà tinh hệ an toàn." Đối với Hoàn Diệp Dập và mèo, nhân ra trong lời nói ý, Nhan Thu Khả cũng là bất đắc dĩ, "Sắt thần Hoàn Diệp Dập." Ngươi làm hắn đương thủ môn, hắn nếu là cam tâm mới là lạ, mà những cái đó đoàn trưởng coi trọng nàng là, cái gọi là đỉnh cấp hắc cơ năng lực cùng nàng dị năng tu vi, còn có nàng thông minh đầu. Ta đã biết, ngươi chờ lần tới kia vài vị đoàn trưởng đi, phía sau ta thủ, làm cho bọn họ chơi thống khói điểm, chỉ cần bất tử, bị thương tàn, ta đều cấp cứu. Đại thiếu, ngươi quá độc ác. Nhan khỉ ha ha cười, thật sự đem nhan thu khả nguyên lời nói gửi tin tức cấp kia vài vị đoàn trưởng. Đến nỗi bọn họ nhìn đến nội dung sẽ nghĩ như thế nào, hắn mới không thèm để ý. Đã ngồi trên chiến hạm vài vị đoàn trưởng, ở nhìn đến tin tức nội dung khi, bọn họ trực tiếp đến mặt, tùy nhớ lại cười ha ha lên, bọn họ vẫn luôn đều biết vị kia là không có hại chủ, bọn họ đệ nhất quân đoàn muốn thủ đệ nhất khu, làm du kích điểm chủ lực, bọn họ mấy cái đoàn trưởng muốn thống khoai rất chóc, liền rất khó bận tâm đến có thể hay không cá lọt lưới, đến lúc đó chỉ có thể hy vọng cửa thứ hai tạp mấy cái chiến đoàn có thể ngăn lại. Bọn họ đến không phải đối mặt khác mấy cái thủ cửa thứ hai chiến đoàn thủ không tốt, chỉ là ai làm tình sĩ chiến đoàn mộ thế năng lực quá cường, nàng nếu là đồng ý, bọn họ liền có thể buông tay một trận chiến. Đồng thời bọn họ còn có chút lo lắng, vị kia có thể hay không nương lúc này luyện binh, đến lúc đó bị đoạt đối thủ, bọn họ còn như thế nào sát thông khoái, bọn họ buồn ý chính là vị kia không cần phóng tiểu đệ ra tới đoạt quay A. Không nghĩ tới, nhân ra đồng ý là đồng ý, còn không quên nguyện rùa bọn họ hai câu, hảo đi. Có cái bê cấp quan hệ dị năng giả ở, bọn họ thật đúng là càng phóng khai rất chóc. Khả Nhi, nghe nói vận khí nghịch thiên giả Nguyên rủa là thực linh. Hoàn Diệp Dập trong mắt là tràn đầy không có hảo ý, Nhan Thu Khả nghe vậy trực tiếp tặng nhớ xem thường cho hắn. Nàng là vận khí tốt Phúc Tinh, cũng không phải là ôn thần. Nhan Khỉ có đồng dạng ý tưởng, hắn mở miệng nói, "Hoàn thiếu tướng, ta cá nhân cảm thấy người nguyền rủa sẽ càng linh, nhà ta đại thiếu không này năng lực, nàng là Phúc Tinh." Hoàn Diệp Dập đối ba Lâm tinh hệ làm sự Người ngoài không biết, hắn như thế nào sẽ không biết, có Hoàn Diệp Dập phụ tử ở, Ba Lâm tinh hệ chính là vận đen liên tục, ai làm Hoàn Diệp Dập phụ tử vốn là mang theo tràn đầy ác ý đi nhân ra địa bàn la lộn. Mà tự nhà bọn họ đại thiếu giáng sinh, ngân hà tinh hệ liền chuyện tốt liên tục, ai không đều đem nhà hắn đại thiếu đem nữ thần may mắn cung phụ. Hoàn Diệp Dập, ngươi muốn hay không nguyền rủa hạ những cái đó kẻ xâm lấn tiêu chảy? Hư ruột, đầu đau. Tiểu Tuấn Hoa tiểu đại nhân mà vước cằm, vẻ mặt nghiêm túc mà đưa ra tự mình ý kiến. Xem ra hắn cũng là nhận đồng mỗ vị năng lực. Hoàn Diệp dập trích tiên khuôn mặt tuấn tú lên hắc, cắn răng nói, các ngươi thật đúng là đương bổn thiếu là ôn thần, tưởng nguyên dù ai, liền nhất định có thể nguyên rủa thành công a. Hắn là âm nhu gia, cũng không phải là kia không tồn tại truyền thuyết, này chết hồ ly cùng tiểu thí hài rõ ràng chính là lời nói có ẩn ý, tưởng hô hắn, không có cửa đâu. Nhan Khỉ cùng tiểu Tuấn Hoa liếc nhau, đối với mỗi chỉ không mắc nưu, bọn họ đã sớm đoán được, nhân gia không mắc lửa. Phía sau bọn họ nói cũng không cần phải nói, hắn là không duyên trở thành truyền thuyết. Đối với ba nam tử hán chiến tranh, nhan thu khả chỉ đương con chúng, đồng thời còn thông qua lôi ca chú ý toàn bộ ngũ cấp văn minh khu hướng đi, những cái đó tinh hệ cao tầng thật đúng là ra tay đại phóng, thế nhưng thí thủy liền chuẩn bị cộng 700 triệu cơ giáp sư, trừ bỏ mỗi đội đội trưởng là C cấp cơ giáp sư ngoại, mặt khác tất cả đều là thống nhất E cấp cơ giáp sư, những cái đó tinh hệ cao tầng thật đúng là tâm tàn nhẫn lấy tự mình, mình đương phá hôi muốn đánh tiêu hao chiến, kia cũng phải nhìn liên bang có cho hay không bọn họ loại này cơ hội. Đem binh pháp tôn tử chờ một ít chiến tranh binh thư đều tìm hiểu thấu đám kia mấy lao ra hỏa, đã sớm chuẩn bị nhiều loại phương án, đều không cần nạng cung cấp tiểu đạo tin tức, bọn họ chuẩn bị cũng đã thực hoàn mỹ. Chủ nhân, ngải La tiên sinh thỉnh cầu video chat. Tiếp nhận đến đây đi. Tốt chủ nhân. Tích tích. Nghe được cá nhân quang nao nhắc nhở, Nhan Thu khả điểm xem, trên màn hình liền xuất hiện ngải La xoáy khí thân ảnh. Hải, Nhan Thiếu, nhìn đến thân xuyên chính thức liên bang quân phục Nhan Thu Khả, Ngải La ở chú ý tới nàng trên vai hơn trước khi, trong lòng khiếp sợ, lại cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Trước kia Nhan Thu Khả cùng bọn họ video chắc khi, bao lớn đều là xuyên quân thức chế phục, hôm nay nàng cùng Hoàn Diệp dập mới mở họp trở về, đã bị Tiểu Tuấn Hoa dính thượng, tự nhiên liền không có thời gian đi thay quần áo, lúc này mới làm Ngải La thấy được càng nhiều đồ vật 20 tuổi Tam Giang Tam Tinh Thiếu Tướng Này thân phận ở liên bang tuyệt đối không bình thường. Ngài La, ngươi tìm Khả Nhi có chuyện gì? Hoàn Diệp dập thân ảnh xuất hiện ở màn hình trước, làm Ngài La chịu chịu khoe miệng. Vị này như thế nào như thế thích ăn dấm Ở tinh tế thời đại nam nam luyến thập phần bình thường, Ngài La bọn họ vẫn luôn không có phát hiện Nhan Thu Khả là nữ sinh. Liền tính Hoàn Diệp dập vẫn luôn kêu nàng Khả Nhi, bọn họ cũng không có nghĩ nhiều quá. Mà tiểu tuấn hoa ở có người ngoài khi, cũng chỉ sẽ kêu Nhan Thu Khả ca ca. Này càng là làm già mẹ cùng ngải là không biết nàng chân chính giới tính, cho tới bây giờ, bọn họ còn tưởng rằng là hoàn diệp dập đơn phương ở truy đều là nam sinh nhan thú khả. hoàn thiếu, đã lâu không thấy. Ngại là rất muốn nói, im cũng trước hết liên lạc chính là nhân huynh ngươi, nhưng mỗi lần đều không có tín hiệu, chỉ có thể tìm nhà ngươi khả nhi. gia mẹ bọn họ có thể liên lạc thượng nhan thú khả, đó là có lôi ca ở, hiện tại ngân hà tinh hệ cùng ngoại giới có thể chuyển được tín hiệu. Chỉ dựa vào những cái đó phía trước thả ra đi cha xét máy móc, mà những cái đó trừ bỏ lôi ca chuyên dụng, chính là liên bang quân chính chuyên dụng, cá nhân quang nào như thế nào sẽ tiếp thu đến ngoại lai tín hiệu. Nói đi, có chuyện gì? Nhà ta lâm gia tộc, tưởng đưa một bộ phận người đến ngân hà tinh hệ, không biết các ngươi có thể hay không hỏi hạ, liên bang, cao tầng, có đồng ý hay không? Ngải la ngữ khí nghiêm túc lên, hắn trong mắt lửa giận trợt lué mà qua, tựa hồ trong lòng có cái gì hung thú muốn ra tới. làm sao vậy Nhan thu khả là biết phía trước di hải hoàng tộc, đi tìm hàng tộc trưởng cùng Lâm tộc trưởng khai quá một lần sẽ, chỉ là nơi đó không có quang vong tín hiệu, lôi ca vô pháp theo dõi đến, hiện tại xem Ngải la phản ánh, sự tình tuyệt đối không nhỏ, nếu không, như thế nào sẽ quyết định phong tổ địa hai đại gia tộc, Lâm sẽ tưởng đưa một bộ phận người lại đây. Bọn họ nên minh bạch, lúc này lại đây, liên bang liền tính đồng ý, cũng sẽ đưa bọn họ theo dõi lên, chiến sự chung, cũng không thể qua loa, càng đừng nói. Giống nhau lúc này nơi nào sẽ có người sẽ tiếp thu địch quân tinh hệ công dân. Chúng ta chỉ đưa trăm người, tất cả đều là trong gia tộc bất mãn 20 thiếu niên, chỉ hy vọng liên bang cho bọn hắn một cái sinh tồn không gian là được. Ngại la không nghĩ nói gì hải hoàng tộc những cái đó xấu xa sự, lại cũng minh bạch có một số việc hắn vẫn là muốn nói ra tới, chỉ là đang nói những lời này đó trước, hắn cảm thấy vẫn là trước đưa bọn họ muốn đưa nhân viên nói rõ ràng mới hảo, bàn lại. Nhan thu khả mạc ngọc con người hơi hơi lạnh lùng. Đây là phải vì diệt tộc lưu lại cuối cùng huyết mạch làm chuẩn bị, lần đó hội nghị rốt cuộc nói gì đó. Lôi ca, lâm bên trong gia tộc đang làm cái gì? Chủ nhân, bọn họ ở tuyển gia tư chất thượng dai trong tộc thiếu niên, đồng thời còn điều động không ít tài nguyên chuẩn bị làm những cái đó thiếu niên mang đi. Lâm gia tộc mở hộp sau đều ở làm việc này. Đúng vậy chủ nhân, lâm tộc trưởng từ di hải chủ tinh sau khi trở về, liền bắt đầu bí mật tiến hành, hắn ai đều không có thương lượng quá, liền ở ngải la liên lạc ngải tiền 10 phút. Lâm tộc trưởng mới tìm thượng hắn, hai người vào ngăn cách quang võng mặt thất, nói gì đó lôi cả không biết. Nghe đến mấy cái này, nhan thu khả trong lòng đại khái liền hiểu rõ, xem ra di hải hoàng tộc muốn cường ngạnh điều động hai đại gia tộc tài nguyên cùng nhân thủ. Cùng liên bang bất đồng, rất nhiều tinh hệ quân quyền đều dừng ở các gia tộc trên tay, bọn họ sẽ vì bổn tinh hệ nghĩa vụ bảo hộ, lại không hoàn toàn về nên tinh hệ quản lý. Lúc này di hải hoàng tộc không nghĩ hy sinh tự mình trên tay binh lực, tất nhiên là muốn mặt khác gia tộc nhiều xuất binh. Mà lâm cùng hàn như vậy đại gia tộc không tham dự, làm gì sao biển hệ nội không ít gia tộc đều cùng phong cũng không gia binh. Di hải hoàng tộc tự nhiên sẽ khó thở, muốn cường ngạnh làm hai đại gia tộc giao ra gia binh quyền, đã không có lợi trảo lão hổ cũng chỉ có thể là ra miêu, tưởng có bảo sơn lại thành gia miêu sau kết cục, có thể nghĩ. Hoàng tộc như thế nào sẽ làm bọn họ tiếp tục tồn tại, diệt tộc chi thương không thể không bi. Tưởng cũng ngạo thế tinh hệ nhiều năm hai đại gia tộc cũng có thuộc về bọn họ ngạo cốt, sao có thể thoái nhượng cuối cùng rất có thể gặp mặt lâm chính là nội chiến. Nhan thu khả mới suy nghĩ cẩn thận, lôi ca liền thông chi nàng, già mẹ cũng thỉnh cầu video chạc, lập tức, nàng trực tiếp lại ở cá nhân trên quang nào lại mở ra một cái màn hình, già mẹ thân ảnh xuất hiện ở ngải la bên người, hai người thông qua màn hình nhìn đến đối phương, nháy mắt hiểu rõ mà nhìn nhau cười khổ. Tiểu khả, già mẹ ngươi cùng ngải la ý đổ đến là giống nhau đi. Hoàn diệp dập trực tiếp đánh gãy, nha, rõ ràng hắn ở khả nhi phía trước, Như thế nào ra hỏa này vẫn là muốn tìm nhà hắn khả nhi nói, giận, phẫn nộ, cùng nộ. Khu, hoàn, người như thế nào vẫn là như vậy thích tán giấm. Ừ. Nhan thu khả bất đắc dĩ mà vỗ vô hoàn diệp dập bả vai, nàng nghiêm túc mà nhìn hai người liếc mắt một cái, ánh mắt chuyển hướng một bên nhan khỉ. Nhan khỉ mỉm cười gật đầu mở miệng nói, các người đối liên bang hiểu biết quá ít, liên bang không phải gia tộc thống trị, liên bang cao tầng liền tính phần lớn đều xuất từ đại gia tộc, lại đều chỉ có thể dựa tự mình từng bước một bắt được tới. Không cần xem ta cùng diệp dập quân hàm rất cao, đây đều là chúng ta dùng tự mình năng lực đổi lấy. Gia phóng chưa bao giờ sẽ cung cấp bất luận cái gì hỗ trợ. a liên bang lại như thế này quản lý. Ấn, liên bang nội có thể nói hoa hạ người nhiều nhất, từ đại hủy diệt thời đại đến bây giờ 6.000 năm qua đi, chúng tộc khác còn có hậu bối ở, bọn họ cũng không chịu quá hoa hạ người bài xích, bởi vì chúng ta đến từ cùng cái mẫu tinh, hiện tại liên bang nhân, chỉ biết chúng ta là liên bang công dân, không ở phân mặt khác dân tộc. Ngân hà tinh hệ 6.000 năm qua, chưa bao giờ có đồng ý mặt khác tinh hệ chủng tộc gia nhập, nói thật, liên bang công dân hữu kỳ thật thực tính bài ngoại. Nhan khỉ nói làm già mễ cùng ngải là trong lòng trận lệnh, bọn họ sẽ để nhất lựa chọn người được chọn gia tộc nhân tiến vào ngân hà tinh hệ, chính là xem trọng liên bang giáo dục năng lực, có thể bồi dưỡng ra nhan thu khả, hoàn diệp dập bọn họ như thế xuất sắc thiếu niên quân nhân, là có thể làm hai nhà hậu bối cường đại mà chuyển thừa đi xuống. Ở trong tinh tế mặt khác tinh hệ di dân thời gian bình thường Bọn họ thật sự không nghĩ tới, ngân Hà tinh hệ nội chỉ có xuất từ cùng mẫu tinh nhân tộc, cứ như vậy, liền tính bọn họ hai đại gia tộc đều là nhân tộc, đối phương cũng không thấy đến sẽ tiếp thu bọn họ tộc nhân. Liền tính nhan khỉ tự cấp hai đại thiếu tộc phổ cập liên bang cơ bản thường thức khi, nhan thu khả đã thông qua lôi ca, liên hệ thượng 6 vị nguyên Soái 6 vị chính phủ thủ lĩnh. Tiểu khả ái làm sao vậy? Nhan thu khả chiều chiều khỏe miệng đối với nhà mình đệ nhất nguyên xoái ra ra lời dạo đầu thực vô ngữ. Nàng cũng không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp đem vừa mới từ Già Mễ, ngại là hai người nơi đó nghe được tin tức nói ra. Ngươi là nói, Hàn gia tộc cùng Lâm gia tộc chuẩn bị phát động nội chiến, mà vì không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ các đưa trăm vị trong tộc thiếu niên đến chúng ta ngân hà tinh hệ. Đúng vậy, không phải vì không có gì bất ngờ xảy ra, gì sao biển hệ chỉ cần nội chiến cùng nhau, cuối cùng, sẽ chỉ ở mặt khác tinh hệ can thiệp hạng, hai đại gia tộc trở thành pháo hôi. Nhan Thu khả rõ ràng những cái đó tưởng nuốt Ngân Hà tinh hệ các tinh hệ cao tầng, là sẽ không làm mình quân xẻ ra chuyện, hai đại gia tộc tộc trưởng cũng rõ ràng điểm này, bọn họ càng minh bạch, bọn họ không có ở trước tiên trạng hào đội, hiện tại lại một lần nữa đứng thành hàng, kết cục giống nhau là đường phá hôi kết quả. Nhan thiếu tướng đối kia hai nhà tộc ảnh hưởng như thế nào? Liên bang tuy rằng tính bài ngoại, nhưng cũng biết biến báo, hiện tại Ngân Hà tinh hệ tăng lên quá nhanh, không có càng cường đại tân huyết dung nhập, lấy liên bang hiện tại có lực cũng không lạc quan. Nhan Thu Khả đồng dạng minh bạch đạo lý này, không cần nàng cũng sẽ không ở ra bọn họ tìm tới môn khi, lập tức tìm tới liên bang cao tầng nói việc này, chậm, kia hai đại gia tộc còn lưu lại nhiều ít binh lực liền không được biết rồi. Ta đem Hàn cùng Lâm hai nhà tộc tin tức chuyển cấp các vị." Nhan Thu Khả nói, 12 vị liên bang tối cao quyết sách người liền thu được tin tức bưu kiện, chờ bọn họ xem xong sau, không thể không lại lần nữa cảm thán, nhà Minh này ánh mắt, này vật khí, như thế nào là một cái thiên hào Hai đại gia tộc rất nhiều địa phương hành sự đều cùng liên bang gia tộc hành sự tắc phong tương đồng, như vậy gia tộc về sau ở chung lên, mới sẽ không có sự khác nhau. Cuối cùng nhan an liệt đệ nhất nguyên xoái, ho nhẹ một tiếng đại biểu đồng lõa mở miệng nói, nhan thiếu tướng, chúng ta đồng ý làm cho bọn họ cử tộc giác nhập ngân hà tinh hệ, binh quyền đồng dạng muốn nộp lên, thống nhất quản lý, quân trường sẽ làm bọn họ tự mình tiếp nhận, mặt khắc nên làm cho bọn họ thích hợp, liền với ngươi tới định đi. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Trường 376, tiếp thu hai nhà tộc, canh 2. Nhan Thu Khả ở nhìn đến một đám cười tặc phân khối biểu tình đại thúc mặt, âm thầm đưa lên một cái xem thường, bọn họ đến là tầm quan cứ như vậy toàn làm nàng một cái tiểu thiếu tướng làm nhiều như vậy sự, bọn họ thật tốt ý từ A. Ta sẽ ở nghĩ hảo phương án sau, trước cấp các vị xem qua. Nhan nhặt mà ném xuống lời này, Nhan Thu Khả hành quá quân lễ liền trực tiếp hạ tuyến. Thực mau còn không có rời đi 12 vị liên bang quyết sách người liền thu được Nhan Thu Khả phát tới văn kiện. Ở bọn họ xem xong sau, đại trăng nhà mình hoa hảo hát tâm, hảo cao minh thủ đoạn, đây là làm nhân ra bán tự mình, còn muốn cảm ơn thay thế. Nhan thu khả nhận được liên bang quân chính gia điện tử bản hiệp nghị thư sau, nhan khỉ kia cũng hạ màn, nhan thu khả nhìn hai trường khổ ha ha khuôn mặt tuân tú, trực tiếp mở miệng nói, vừa mới ta đã đem việc này đăng báo, liên bang cao tầng đã đối hai đại gia tộc quá vãng tin tức xét duyệt quá, liên bang đồng ý các ngươi tuyển ra đồng tâm tộc nhân cùng quân nhân cùng nhau lại đây, chúng ta sẽ xuất chiến hạm đi tiếp các ngươi a đương nhiên, các ngươi không cần kích động, ta liên bang đồng ý, cũng là có điều kiện, rốt cuộc các ngươi đối chúng ta tới nói còn xem như ngoại tộc. Chúng ta minh bạch, nếu các ngươi không có điều kiện, chúng ta mới có thể càng không yên tâm, ai đều đối ngoại tộc có điều giữ lại, chúng ta đồng dạng cũng là. Kỳ thật ở Nhan Khỉ kể rõ chung, gia mệ cùng ngại la đối ngân hà tinh hệ có càng nhiều hảo cảm, cũng càng muốn gia nhập đến liên bang, chỉ là bọn hắn cũng minh bạch, một chủng tộc ngưng tụ thành văn sát. Có bao nhiêu khó nhận đồng mặt khác người từ ngoài đến, bọn họ là hiếu khách, nhưng nếu vĩnh viên chỉ đem các ngươi là khách nhân, kia hai nhà tộc thân phận vĩnh viên chỉ tính người từ ngoài đến, điểm này, bọn họ là vô pháp tiếp thu. Bọn họ cũng hy vọng không cần đối mặt bên người người lục đục với nhau, không cần lo lắng không có có thể dựa vào sau lưng lực lượng, như vậy sinh hoạt, liền như ở mũi đao thượng giống nhau, hiện tại hai đại gia tộc còn không phải là ở đối mặt sau lưng giao mổ đã nhắm ngay bọn họ. Nếu là không có liên minh, Hai đại gia tộc căn bản không sợ hoàng tộc, nhưng, sự thật đã liền ở trước mắt. Nếu các ngươi minh bạch ta đây trước đem liên bang công văn chia các ngươi, nếu các ngươi tộc trưởng không có ý kiến, liền cho ta biết hạ, liên bang sẽ xuất chiến hạm tiếp người. Tiểu khả, chúng ta có thể tự mình lại đây. Ha hả liên bang bộ phận chiến hạm có không gian nhảy lên hệ thống. Nhan khỉ cười lại ném ra một cái nổ mạnh, từ hắn mở miệng khởi, mộ hai chỉ liền vẫn luôn bị kinh ngạc, hắn lời này cũng không phải là chỉ chiến mang hào. Liên bang các nhà khoa học muốn nghiên cứu ra ngăn cách không gian khiêu dược dụng cụ, tự nhiên muốn trước lộng minh bạch không gian khiêu dược nguyên lý, cũng liền phải trước nghiên cứu ra không gian khiêu dược kỹ thuật. Hiện giờ liên bang này kỹ thuật đã bước đầu hoàn thiện, cự li ngắn không gian khiêu dược là không có vấn đề, mà này cái gọi là cự li ngắn, kỳ thật cũng không ngắn, từ thiên thạch nội khu nhảy lên đến thiên thạch ngoại khu là một chút vấn đề đều không có. A. Già mẽ bọn họ thật đúng là không nghĩ tới, liên hệ khoa học kỹ thuật trình độ như thế cao. Liên bọn họ biết, kêu nên là lục cấp văn minh mới có thể tiếp xúc đến lĩnh vực A, liên hệ là như thế nào làm được. Các người nếu là thật gia nhập đến liên bang, liền sẽ phát sinh, liên bang có rất nhiều công khai bí mật, liên bang cũng không đối công dân giấu dếm bọn họ có quyền biết đến sự, liền tính là cổ văn vật văn hóa, cũng là công khai. Ai nha nha? Tâm, người như thế nào vừa mới chưa nói việc này? Nhan thu khả lời này thuyết minh, già mệ trực tiếp nhảy dựng lên, toàn bộ công khai A, liền tính không phải toàn bộ. Xem bộ dáng này ít nhất cũng có 9 thành đô là công khai đi, chỉ cần như vậy, cũng đã đủ làm cho bọn họ an tâm, ai đều không hy vọng trở thành cuối cùng cảm kích kia một phương, càng không nghĩ năm chắc không được tự mình vận mệnh, lấy liên bang như vậy tác pháp cũng khó trách toàn bộ ngân hà tinh hệ liền như một khối văn sát. Không có ngăn cách liền không có ngờ vực, lại có toàn diện theo dõi đầu não, muốn làm chuyện xấu, đều phải ngẫm lại có thể hay không bị liên bang đầu nào trọng điểm xem chiếu, trở thành toàn dân khinh bị đối tượng, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Gia mẽ cùng ngải la trước một bước nhìn hiệp nghị thư sau, cảm thấy thực hợp lý, như thế nào nhân gia cũng là lại tiếp người, lại cấp địa bản, còn làm cho bọn họ có thể toàn viên gia nhập, như vậy hảo điều kiện, làm cho bọn họ nhường ra binh quyền cùng lấy ra một nửa tài nguyên, thật sự tính không được cái gì, nếu không phải bọn họ hai là đương gia làm chủ, bọn họ đều tưởng lập tức đáp ứng rồi, nhìn xem nhân gia liên bang cao tầng nhiều hòa khí, ngồi sự hiệu suất nhiều mau thủ đoạn rất cao. Minh Chỉ là một lát liền đưa bọn họ hai nhà của cải sơ đấu, xem ra liên bang cao thủ rất nhiều a Ha ha, một cái lôi ca, thương đương hàng tỷ cái cao thủ. Có liên bang mở rộng ra phương tiện chi môn, hàng cùng lâm tộc trưởng như thế nào sẽ không rõ đây là nhân ra muốn bảo bọn họ hai đại gia tộc. Nhan Thu Khả còn chi kỷ đem liên bang cơ bản tin tức mang lên. Lúc này hai vị tộc trưởng cũng cảm thấy Ngân Hà Tinh hệ thật là một cái thích hợp chủng tộc sinh tồn hào địa phương. Giao ra gia binh quyền tính cái gì? Bọn họ phía trước còn tưởng rằng chỉ có thể chỉ để lại một ít huyết mạch, hiện tại chẳng qua là làm sở hữu quân nhân thống nhất quản lý, bọn họ vẫn là từng người quân đoàn quân trưởng Tuy rằng chỉ cho bọn họ 10 năm quản lý cùng học tập thời gian, chỉ cần bọn họ thông qua liên bang đầu nào theo dõi, còn có quân bộ khảo hạch, binh vẫn là bọn họ binh. Nói thật, ở biết liên bang thế nhưng khoa học kỹ thuật trình độ đã tới rồi 6 cấp, bọn họ cũng là kinh hỉ gia nhập như vậy tinh hệ, đối gia tộc phát triển mới có thể càng tốt. Bọn họ hiện tại đều tại hoài nghi cái kia thiên nhiên, cái chắn thiên thạch khu, có phải hay không liên bang trước kia liền vì tự mình tinh hệ làm ra tới. Nếu không như thế nào sẽ có như vậy tốt một tầng thiên nhiên ô dù hoặc là, ngân hà tinh hệ được trời ưu ái, vốn là chịu vũ trụ hậu ái. Mô vũ trụ tỏ vẻ, nó ái chính là nhà mình nữ nhi, nữ nhi phải bảo vệ, nó tất nhiên là muốn giúp đỡ bảo hộ, cho nên, đồng chí A, các người gia nhập liên bang chỉ chính là kiếm lời, mới muốn các ngươi một nửa bảo hộ phí, đó là nó ra nữ nhi thiệt tâm. Đồng thời hai vị tộc trưởng trong lòng rõ ràng, như vậy Ngân Hà Tinh Hệ, không phải sẽ tiếp thu phẩm đức không tốt người ngoài, bọn họ cũng không nghĩ tới rồi như thế tốt một cái hoàn cảnh chung, cuối cùng lại nhân một ít lên không được mặt bản tộc nhân hoặc quân nhân làm cho bọn họ dung nhập không đến tân đại gia đình bên trong. Đối, ở hai vị tộc trưởng xem ra, liên bang chính là một cái siêu cấp đại gia đình, như vậy ra có nhân tình vị, có đảm đương, bọn họ có thể yên tâm sinh hoạt, cũng không cần lo lắng bị an bình sinh hoạt ảnh hưởng không thể tiến thủ. Cái này đại gia đình trung trưởng bối xem thực hẳn, sẽ không làm bọn tiểu bối thả lỏng lại. Bọn họ sẽ dẫn đường bọn hậu bối như thế nào trở thành cường giả chân chính, mà không phải chỉ biết cường thủ hào đoạt đô tể, hàn gia tộc cùng lâm gia tộc có thể vẫn luôn đi ở đỉnh núi chỗ, liền bởi vì bọn họ minh bạch điểm này, mà hoàn cảnh chung không tốt, mới hạn chế bọn họ có nhiều hơn phát triển, hiện tại, bọn họ lại có tân hy vọng. Chờ ra mễ bọn họ lại liên lạc thượng Nhan Thu Khả Khi, cùng Nhan Thu Khả nói chuyện liền đổi thành hai đại gia tộc tộc trưởng Không cần, các ngươi gia tộc yêu cầu phát triển, tân hoàn cảnh có rất nhiều địa phương các ngươi đều thi triển không khai, liên bang sẽ không chỉ vì tự mình ích lợi, làm gia tộc không có sinh tồn không gian. Nhan thu khả lời lẽ chính đáng nói làm hai vị tộc trưởng, hai vị thiếu tộc nghe tâm ấm, nhìn xem nhân ra nhiều vì dân A, bọn họ vốn định, vì tiếp hảo quan hệ, lấy ra 2 3 tài nguyên cấp liên bang, không nghĩ tới, nhân ra chỉ cần một nửa, chỉ là không hy vọng ảnh hưởng gia tộc bọn họ bình thường phát triển. nhan tướng Thật sự thực cảm tạ các ngươi tiếp nhận, chúng ta đại biểu tộc nhân cùng người theo đuổi cảm ơn liên bang. Người theo đuổi, cũng có thể nói là gia tộc quân nhân vốn có xứng pháp, bởi vì bị các tinh hệ hoàng tộc hợp nhất, mới có quân chức. Hiện tại Hàn cùng lầm muốn thoát ly gì sao biển hệ, tự nhiên liền không ở thừa nhận bọn họ binh là gì sao biển hệ quân nhân. Kỳ thật người theo đuổi cùng quân nhân vẫn là có điều bất đồng, người theo đuổi giống nhau không chỉ là đại biểu một người, phần lớn đều toàn bộ gia đình hoặc tiểu gia tộc đều đi theo lớn hơn nửa gia tộc. Này ở liên bang kêu phụ thuộc gia tộc, như vậy gia tộc hậu đại đều phải vô điều kiện mà trở thành chủ đạo gia tộc binh, mãi cho đến bọn họ mãn trăm năm mới nhưng tự do quyết định đi lưu. Kỳ thật bọn họ ở nhìn đến liên bang pháp lệnh khi, bọn họ phát hiện, nếu làm những cái đó người theo đuổi nhìn đến, bọn họ nhất định sẽ càng tâm hỉ, ai đều là khát vọng tự do, Hàn gia tộc cùng Lâm gia tộc đồng dạng, bọn họ lại không thể không vì gia tộc trên lưng càng nhiều phụ thuộc, tới lớn mạnh bọn họ tự thân. Tuy tới rồi liên bang, Bọn họ liền không cần lưng đeo nhiều như vậy chọc trách, chỉ cần hảo hảo phát triển buồn ra là có thể làm bọn hậu bối không cần sinh hoạt ở nguy hiểm hoàn cảnh chung. Nay không có gì, nếu không phải bọn họ tham lam, cũng sẽ không lan đến gần hai vị tộc trưởng gia tộc. Không, chúng ta hiện tại cảm tạ bọn họ tham lam, làm chúng ta có càng tốt lựa chọn. Ở xác định hai nhà tộc đồng ý sau, nhan thu khả đại biểu liên bang chức cùng chi ký xuống điện tử bản hiệp nghị thư, chúng ta hiện tại xuất chiến hạm đi tiếp các người, thỉnh ở trong vòng 3 ngày. Đem nên mang người đều tuyển hảo, điều động đến cùng nhau. Tốt, chúng ta minh bạch muốn như thế nào làm, sẽ không mang theo phiền thoái đến ngân hà tinh hệ. Ấn, vì có thể cho các người gia tộc dung nhập đến liên bang, nên dứt bỏ ưu ác tính vẫn là thanh trừ hảo. Nhan thu khả lại lần nữa cường điệu làm hai vị tộc trưởng minh bạch liên bang đối việc này có bao nhiêu coi trọng. Cũng là, muốn tốt phát triển, tự nhiên phải có tốt dẫn đầu giả, tốt đi theo, một cái cất chuột bẩn một nồi cháo, như vậy sự ai cũng chưa hy vọng phát sinh. Làm nhất tộc chi trường, kỳ thật bọn họ tâm là thực cứng, bọn họ vì toàn bộ gia tộc, từ bỏ thân tử cũng là có thể, liền như phía trước bọn họ lựa chọn trăm người, cũng chỉ có giả mẹ cùng ngải là dẫn đầu, làm xe tộc chi trường, sao có thể chỉ có một con nối dõi, mặt khác không đủ ưu tú, bọn họ chỉ có thể nhịn đau từ bỏ, đây cũng là làm nhất tộc chi trường bi ai. Thu khả càng là làm lôi ca đối hai tộc sở hữu thành viên tiến hành rồi toàn diện theo dõi, mọi người phẩm có vấn đề, đều làm lôi ca ký lục xuống dưới đồng thời cũng đưa bọn họ hành động ký lục có trong hồ sơ. Nếu trở thành liên bang công dân, liên ở thích hướng liên bang cách sống. Hai vị tộc trưởng không hỏi nhan thu khả ba ngày thời gian liên bang chiến hạm có thể hay không đổi tới, nhân ra có thể cho ra thời gian này, đã nói lên liên bang chiến hạm có thể làm được, mà bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách làm chính là an bài hảo nên an bài sự. Ba ngày đối bọn họ tới nói, thức ốc, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng ở lâu tiếp theo phút, bọn họ liền nhiều một phân nguy hiểm. tỷ tỷ ta cũng phải đi Tiểu Tuấn Hoa nghe đủ góc tưởng, ở Nhan Thu Khả đóng video chặt sau, lập tức toát ra tới. Hoàn Diệp dập đem lại dính hồ đến Nhan Thu Khả trong lòng ngực Tiểu Bao Tử nhắc tới ném nhập Nhan Khỉ trong lòng ngực, ngươi vẫn là thành thật tại đây lợi đi. Không cần. Nhan Thu Khả xoa xoa Tiểu Bao Tử đáng yêu khuôn mặt nhỏ, Tiểu Hoa bảo bối ngoan, lần này tỉ tỉ đi ra ngoài làm chính sự, đây là quân bộ nhiệm vụ, không thể cho đùa. Hào đi. Tiểu Tuấn Hoa nghe vậy có điểm héo đạt đà toa hồi Nhan Khỉ trong lòng ngực How? Chờ nhiệm vụ lần này trở về, ta đưa người đi mỏ mì kia tìm tiểu thiên cầu chơi. Tiểu Tuấn Hoa là tưởng tiểu thiên cầu, từ hắn sau khi sinh, bên người liền có tiểu thiên cầu bồi, nhưng so với tiểu thiên cầu, với hắn mà nói tỷ tỷ mới là quan trọng nhất, nhưng hắn cũng rõ ràng, tỷ tỷ đưa hắn hồi mỏ mì nơi đó, là bởi vì tinh sĩ chiến đoàn muốn xuất trinh. Lúc này, hắn sẽ không cấp tỷ tỷ ra tăng gánh nặng. Sáng sớm hôm sau, Nhan Thu Khả cùng Hoàn Diệp dập rời đi, ở bọn họ rời đi khi còn mang đi trong tên liên bang chiến hạm sở yêu cầu tình anh quân nhân. Nhan thiếu tướng, này thủ chiến hạm thực bất phàm. Nhan thu khả bất đắc dĩ mà xem xét mắt mở miệng vị này, nhà nàng tam bá nhan dương chiêu, ở lôi ca thông chi nàng, ra ra đại nhân cho nàng an bài tùy tùng là ai dẫn đầu khi, nàng liền biết, mộ vị tuyệt đối là đi rồi điểm tiểu cửa sau, đồng dạng nên là nhóm thứ 2 đi 7 hào khu nhà mình tam bá như thế nào sẽ vào lúc này tiếp tân nhiệm vụ, liền tính hắn năng lực rất mạnh, cũng nên làm chiến trước chuẩn bị đi hào đi Mặt trên đám kia lão nhân không yên tâm an toàn của nàng, lộng cái thực lực tiểu nàng n nở dai tới bảo hộ nàng, đây là nàng duy nhất nghĩ đến Tam Bá xuất hiện nguyên nhân. Đến nỗi kia dây thanh treo trọc vị nhan thiếu tướng, nàng vẫn là đương không nghe được hảo. Nàng thăng cấp mau cũng không phải nàng sai đúng không? Tam Bá, ngươi sẽ không không biết này thủ chiến hạm là chuyện như thế nào đi. Hoàn diệp dập mới không cho nhan dương chiêu lưu mặt ngũi, hắn trực tiếp liền vạch trần người nào đó vô cớ gây rối hành vi, tưởng dẫn nhà hắn khả nhi chú ý, không có cửa đâu Khả nhi là của hắn, là hắn một người, thật vất vả không có cái kia tiểu nhân, hiện tại lại toát ra một cái, thiệt tình làm hắn khó chịu, thực khó chịu, siêu cấp khó chịu à. Nhan dương chiêu trắng hoàn diệp dập liếc mắt một cái, tiểu tử, người kêu ai tam bá, nhà ta khả nhi là nhà ta, có thể kêu ta tam bá chỉ có nàng, người bên kia mắt mẹ bên kia đợi đi. Đối với hoàn diệp dập, nhan ra từ trên xuống dưới đều nhìn không thuẫn mắt, liền tính đã nhìn mười mấy năm. Bọn họ vẫn là cảm thấy mội chỉ không xứng với nhà bọn họ tiểu công chúa, tự nhiên là thấy một lần đả kích đối phương một lần, có thể tấu khi, cũng muốn tấu thượng một lần. Nếu lần này không phải có nhiệm vụ trong người, nhan dương chiêu sớm đem người mang đi phòng huấn luyện, hảo hảo luận bàn một chút, đừng tưởng rằng hoàn diệp dập thực lực cường, liền sẽ không bị tấu, nhan ra người là thực sẽ đắn đo hắn, một câu, tưởng cưới nhà ta khả nhi, người liền nhìn làm. nhi làm, còn không phải là làm hắn đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại. Hoàn Diệp dập còn có thể làm sao bây giờ, vì cưới vợ, hắn nhịn trở vào nhan ra môn, hắn lại một bút một bút làm nào đó người trả hết hảo, đến nỗi có thể hay không bị trở thành không tôn lào ai hấu hảo con rể, cưới tức phụ đã quên nương không hiểu sao, hắn là có tức phụ, toàn không nhớ rõ. Có thể thấy được Hoàn Diệp dập nơi nào là đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, hắn đã sớm nhớ hảo tiểu hát chướng cũng không biết đến lúc đó hắn thật sự vào nhan ra môn, nhan ra nào đó người muốn nhiều xui xẻo chỉ hy vọng người nào đó xem ở nhà mình tức phụ trên mặt, trả thù khi thu liễm chút đi. chương 377, tiếp thu 2 quân đoàn, canh 1. Hàn gia tộc cùng lâm gia tộc, 3 ngày qua không chút nào che chở điều động trong tộc nhân viên, trong đó có một thành tộc nhân bị an bài ở hoàng tộc kia phương nhãn tuyến mí mắt phía dưới, bởi vì giữa có bọn họ dòng chính một mạch mấy người, đến là làm hoàng tộc không có lập tức nhìn ra bọn họ đây là đang làm cái gì. ma phía trước cường ngạnh làm cho bọn họ ra quân, ở hoàng tộc kia phương xem ra, Này hai nhà là ở làm cuối cùng ăn bài, không nghĩ thật sự cuối cùng cái gì cũng không có lưu lại. Đối với điểm này hoàng tộc là khịt mũi coi thường, ở bọn họ xem ra hai đại gia tộc đã là bản thượng thì cá. Di hải hoàng tộc tưởng chính là hảo, muốn mượn lần này đông phong rửa sạch hạ tinh hệ nội thực lực mạnh hơn bọn họ một ít quyền quý trên tay quân lực, lại không thành tưởng, những cái đó gia tộc quân lực tổng hợp lên, mới đại biểu cho một cái tinh hệ sở hữu binh lực, liền không nói mắt khác. Quang Hàn cùng lâm hai đại gia tộc trên tay quân lực thêm lên liền có mau 500 triệu, đây là như thế nào một con số, có thể nói là di sao biển hệ 1 phần năm. Đương nhiên di hải hoàng tộc như thế nào sẽ làm gia tộc có nhiều như vậy binh quyển, ai làm hoàng tộc không nghĩ tự mình lãng phí quá nhiều tài nguyên nuôi quân, lại tưởng bạch đến nhân mã, bọn họ ở các gia tộc nội trong quân đội, kỳ thật đều có xếp vào tự mình người, càng là thu mua một ít quân quân. Loại sự tình này, sao có thể các gia tộc trưởng một chút đều không có phát hiện. Nhưng bọn họ cũng không thể thật sự cùng hoàng tộc sẽ rách mặt, chỉ cần không quá phận, chỉ có thể nhìn xuống, không đi trọng dụng những cái đó không biết cảm ơn quan quân. quân. Hàn, lâm hai đại gia tộc quân đội nội đồng dạng có loại người này, bọn họ ở kết thúc cùng nhan thu khả video chat sau làm chuyện thứ nhất, chính là đêm này đó ăn cây táo, rào cây xung quanh quân cùng bọn họ binh đều đóng gói trước đưa cho hoàng tộc can bài, còn hảo hai vị tộc trưởng làm việc vẫn luôn quyết đoán, nhiều năm trước phát hiện quân đội xuất hiện dị tâm giả sau. Liền đem những cái đó tâm tư dễ biến đều điều tới rồi cùng nhau, đến bây giờ trực tiếp đưa cho di hải hoàng tộc, cũng không cần cảm thấy thực xin lỗi những người đó. Đương Nhan Thu khả mang theo người xuất hiện ở lâm tổ địa khi, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Lâm tộc trưởng đối mặt trăm hào người, đối với bọn họ có thể không kinh động trong tộc cường giả liền tiến vào trung tâm khu, lâm tộc trưởng đối ngân hà tinh hệ càng hướng tới. Mà đương hắn ở thông qua hai bên giới thiệu khi. Phát hiện nhan thu khả thân bá bá quân hàm thế nhưng không bằng tiểu bối cao, lúc này hắn càng tin tưởng liên bang là xem năng lực mà phi gia tộc hỗ trợ, đồng thời mặt khác ở đây vài vị lâm gia tộc trưởng bối cũng an tâm không ít. Ai sẽ nghĩ đến, chỉ là như vậy một cái nho nhỏ hiện tượng, đối liên bang quân nhân tới nói, chưa từng chú ý quá việc nhỏ, thế nhưng sẽ là ngoại tộc người chứng thực liên bang pháp quy một cái minh tiêu thật. Hiện tại liền bắt đầu sao? Lâm nói hàng hồ, nhưng mọi người đều minh bạch hắn chỉ chính là cái gì? Nhan Thu khả nhàn nhạt lúc đầu, click mở cá nhân quân nào, đem một phần văn kiện chuyển phát cấp Lâm tộc trưởng, đương đối phương nhìn đến văn kiện thượng nội dung, cùng kia đối ứng video khi, hắn trong mắt tràn đầy đối hộ bối cùng bộ hạ giận khởi không tranh cùng tâm hàn. Lâm tộc trưởng từ chúng ta ký xuống hiệp nghị khởi, các người liền tính nửa cái liên bang công dân, này 3 ngày tự muốn tiếp thu liên bang đầu nào theo dõi, đối với đầu nào đã in lại màu đỏ tiêu chí, chúng ta không thể đưa bọn họ mang lên. Ta minh bạch, ta cũng không nghĩ tới Trong tộc cùng quân đội nội còn che giấu sâu như vậy ú tính, bọn họ, ta sẽ không mang lên một cái, chỉ là đáng tiếc bọn họ trong nhà lao hấu. Chờ lâm tộc trưởng an bài hảo hết thời khi, hắn mới nghĩ đến, nhan thu khả bọn họ là như thế nào tới, bọn họ muốn như thế nào rời đi, cho dù có có thể không gian khiêu dược chiến hạm, cũng không nên hắn liền bóng dáng đều không có nhìn đến đi, phải biết rằng liền hắn lâm gia tộc lần này tộc trưởng, quân đội, người nhà muốn di chuyển liền có 300 triệu nhiều, ít nhất cũng muốn 5-6 thủ chiến hạm mới đủ đi. Nhưng xem bọn họ hiện tại nơi nào nhìn thấy một thủ. Nhan Thu Khả làm như xem đã hiểu lâm tộc trưởng ý tưởng. Nhan Nhật nói, lâm tộc trưởng, tộc địa nơi này, một giờ, khả năng làm sở hữu rời đi người đều đến sân huấn luyện sao? Có thể, chỉ là huấn luyện nơi đó dung không dưới như vậy nhiều người. Kế nhưng có 200 triệu người à, hắn trong tộc sân huấn luyện lại đại, cũng dung không đến nhiều người như vậy. Không quan hệ, ngươi làm bắt đầu an bài bọn họ tiến vào sân huấn luyện đi, chúng ta đi nơi đó chuẩn bị đi hào đi. Hiện tại lâm tộc trưởng cũng coi như là kỵ hổ nam hạ hắn chỉ có thể nghe chi, hơn nữa hắn trong lòng có ẩn ẩn cảm giác, kế tiếp còn có lớn hơn nữa kinh hỉ chờ hắn, liền nói có thể làm liên bang đầu náo theo dõi đến bọn họ gì sao biển hệ trung, còn không có bị gì sao biển hệ đầu nào phát hiện, hắn là không biết đối phương dùng cái gì thủ đoạn, lại cũng minh bạch, liên bang khoa học kỹ thuật đã không phải ngũ cấp văn minh khu nội bất luận cái gì tinh hệ có thể so. Tới rồi lâm gia tộc lớn nhất sân huấn luyện, Nơi này là nhan thu khả sáng sớm liền tuyển tốt đô chiến hạm địa phương, nàng ở lâm tộc trưởng khiếp sợ trong ánh mắt, đem hai thủ chiến hạm từ trong không gian lộng ra tới, nàng lấy ra tới, cũng không phải là tự mình hàng lậu, tiêu chuẩn liên bang quân bộ dự phòng chiến hạm, xem tiêu hạm trên người LB đồ đằng, liền biết chúng nó tương ứng nơi đó. Này, lâm tộc trưởng, xin yên tâm, chúng ta liên bang không gian gấp kỹ thuật đã thực hoàn thiện, không cần xem này đó chiến hạm nhìn như tiểu xảo, bên trong tái thượng 100 triệu người là không thành vấn đề. Nhan Dương Chiêu nói làm lầm cùng vẫn luôn đi theo hắn bên người vài vị Lâm gia trưởng lão lại bị kích thích hạ, bọn họ vừa mới liền bởi vì Nhan Thu Khả là cao dài không gian hệ dị năng giả sự chấn kinh rồi hạ, hiện tại biết liền trước mắt này hai thủ giống nhau nhiều nhất nhưng tái mười và người, lại không thành tưởng có thể tái 100 triệu người A, đây là muốn hoàn mị đến như thế nào thành độ. Đem Lâm tộc gia tộc trưởng cùng quân nhân người nhà đều tiếp thượng sau, Nhan Thu Khả bên người đã thiếu 30 danh liên bang quân nhân, bọn họ phân biệt thượng hai thủ chiến hạm. Ở khởi động chiến hạm đầu nào sau, toàn bộ hạm thân chậm dại biến mất ở bùn xỉn sân huấn luyện chung. Đây là không gian khiêu dược. Không, ta mang đến liên bang chiến hạm có che giấu hệ thống, vì những cái đó tộc nhân an toàn, liên bang đem tốt nhất mấy thủ chiến hạm đều điều cho ta. Nhan Thu Khả nói khinh phiêu phiêu, lại làm nghe được chút lời nói lâm gia tộc trưởng cùng các trưởng lao trong lòng cảm động hai mắt càng nu hòa. Mà một bên vẫn luôn an tính liên bang quân nhân nhóm âm thầm đều nhịp mà cấp nhà mình ưu tú nhất thiếu tướng điểm thượng vạn cai tán Từ hai nhà muốn gia nhập ngân hà tinh hệ sau, nhan thu khả không thiếu cấp liên bang soát hảo cảm độ Vừa đấm vừa xoa làm hai đại gia tộc đều đối liên bang thực lực tin phục lại cảm ơn liên bang đối bọn họ chiếu cố Cái này làm cho bọn họ đối liên bang thuộc sở hữu tâm cũng càng cường Làm nhất tộc chi trưởng cùng trưởng lão như thế nào sẽ nghe không ra nhan thu khả trong lời nói ý Nhưng bọn họ lại cũng rõ ràng Như vậy mẫn cảm thời điểm liên bang sẽ mang theo người tới đón bọn họ, đã thuyết minh liên bang xử sự tắt phong. Ở quân doanh chỗ chờ tới đón người ngại la ở nhìn đến Nhan Thu Khả mang theo nhà mình vài vị trưởng bối xuất hiện khi, hắn cảm thấy trong lòng buồn bực nháy mắt biến mất, ở hắn tìm tới Nhan Thu Khả khi, kỳ thật là thấp phỏng. Đối với Nhan Thu Khả tới nói, hắn cùng già mẹ chỉ là không thỉnh tự đến dính thượng Tân Bằng Hữu Ở căn bản là còn không rõ ràng lắm đối phương thân phận khi, bọn họ liền đưa ra muốn đưa người đến Ngân Hà Tinh hệ đi Đối với một cái thực mau liền phải đối mặt đông đảo tinh hệ vây công ngân hà tinh hệ, như thế nào sẽ đồng ý lúc này làm người ngoài tiến vào, nếu là có cái gì âm mưu, đến lúc đó vốn dĩ vạn vô nhất thất liên bang nếu như bị người từ nội bộ xâm lấn, hậu quả tưởng cũng biết, càng đừng nói, nhân ra thế nhưng đồng ý làm cho bọn họ cử tộc rời đi. Nhan Thiếu, hoàn, các ngươi đều tới. Không nghĩ tới Lâm tộc trưởng đem như vậy quan trọng công tác giao bài cho ngươi. Diệp dập nhìn liếc mắt một cái an tĩnh đứng ở trên sân huấn luyện binh lính. Liền hắn biết, Lâm tộc trưởng có 5 chỗ quân doanh, chỉ có tổ địa nơi tinh thượng này chỗ là nhỏ nhất, lại cũng đều là bọn họ nhất tiến tâm. Hiện tại nhìn xem, huấn luyện cùng chung quanh trong phòng đều đứng đầy binh lính liền biết, bọn họ đã đem sở hữu có thể tin quân nhân đều tập trung đến nơi đây. Nơi này chủ người phụ trách là ta cựu thúc, hắn còn ở xử lý những cái đó lưu lại quân nhân. Trong lòng còn ở vì chiến mang hào nội cao lớn thượng mà kinh ngạc cảm thán Lâm tộc trưởng, ở nghe được Ngải la nói sau, lập tức nghiêm túc hỏi những cái đó có vấn đề xử lý như thế nào? Đều đánh hôn mê, huy hạ dược tề, sớm nhất bọn họ cũng muốn hậu thiên mới có thể tỉnh lại. Như thế nào còn giữ Lâm tộc trưởng những mày, hắn nhất không mừng lưu lại hậu hoạn, hắn liền thân nữ đều từ bỏ, nói không đau lòng sao có thể, chỉ là hắn kia nữ nhi bị hắn thê tử sủng quá mức, hắn đành phải đưa các nàng về trước thê tử nhà mẹ để trụ đoạn thời gian, kia hai mẹ con không biết, này vừa đi, kỳ thật bọn họ gặp lại liền khó khăn. Không phải hắn tâm tàn nhẫn Chỉ là các nàng như vậy tự mình vì trung tâm, đã không phải thích hợp sinh hoạt ở bình đẳng công khai Ngân Hà Tinh Hệ, chỉ hy vọng hắn để lại cho các nàng kia bút khoảng có thể làm các nàng về sau áo cơm vô ưu Ba yên tâm, bọn họ tỉnh lại cũng đều phế đi, càng là nhớ không nổi chuyện của chúng ta, ngài quên mất, chúng ta trên tay có một đám cấm dược, dù sao về sau cũng không dùng được, phía trước tam thúc luyến tiếp tiêu hủy, đang nghĩ ngợi tới nhan thiếu bọn họ tới, hỏi có thể hay không toàn nộp lên, hiện tại vừa lúc toàn dùng tới. Ngại la trong giọng nói mang theo một tia phẫn nộ, nếu không phải liên bang đầu nào theo dõi năng lực đủ cường đại, đồng thời chặn lại những người đó biểu kiện, bọn họ thật không nghĩ tới, trong quân thế nhưng còn cất giấu như vậy nhiều dị tâm giả. Nếu không phải phía trước lo lắng giết những người đó, sẽ nhân trói định cá nhân quăng nào trực tiếp đình chỉ, sẽ làm bổn tinh thượng đầu nào phát hiện trong quân đại lượng quân nhân tử vong, bọn họ cũng sẽ không nhớ tới dùng kia phê cấm dược, làm như vậy tuy rằng bảo vệ những cái đó quân nhân mệnh lại cũng làm cho bọn họ trở thành thấp kém nhất người thường. Làm liên bang biết bọn họ lâm gia tộc dùng loại này cấm dược đối đã từng đồng bọn, kỳ thật bọn họ là lo lắng liên bang đối bọn họ tác pháp không ủng hộ. Hiện tại lâm gia tộc còn không hiểu biết liên bang nhân, bọn họ là một cái thập phần bên vực người mình trùng tộc, chỉ cần là bị bọn họ tán thành người, liền sẽ bị phân chia đến bảo hộ vòng chung. Tuy rằng lâm gia tộc biết liên bang pháp quy chung có một cái là gia tộc không thể gửi cấm dược, lại không đại biểu liên bang không có loại đồ vật này. Liền tính các đại gia tộc không có chữ hàng, nhưng chờ bọn họ yêu cầu khi, chỉ cần đệ chính xin, sử dụng chỗ hợp lý, liền có thể đến địa phương. Chính phủ lãnh đến sở yêu cầu cấm dược. Sở hữu cấm dược không thấy được đều là có làm hại, có chút dùng đến nên dùng chỗ, còn có thể bảo mệnh. Kế tiếp tới rồi Hàn gia tộc, đồng dạng sự lại lần nữa trình diễn một lần, bất đồng chính là, Hàn gia tộc đối phó phản đồ trực tiếp làm tinh thần lực hệ dị năng giả đưa bọn họ náo vực hủy hoại. Dùng cấm dược trở thành người thường Liên tính đã không có trước kia ký ức, những cái đó quân nhân vẫn là có thể một lần nữa học tập sau, bình thường sinh hoạt, mà bị hủy náo vực, đều thành ngu ngốc, càng trước nay một lần cơ hội đều không có. Nhan thu khả đối với hai đại gia tộc đối đai phản đồ tác pháp không có một kia phản cảm, bên người nàng chưa bao giờ có phản đồ xuất hiện, nàng cũng sẽ không làm tự mình đồng bọn cùng nàng ly tâm, liền chưa từng nghĩ tới muốn xử lý như thế nào kẻ phản bội loại sự tình này, đều nói người nhiều, sự phi liền nhiều, nàng không phải coi trọng quyền lực người cũng không nghĩ tới muốn nắm giữ nhiều ít quyền lực, chỉ cần thực lực của nàng vẫn luôn là mạnh nhất, chỉ cần có thể hộ cũng may cho người. Nàng liên không có gì phải nhọc lòng. Mô có thể tưởng tượng chính là hảo, chờ nàng mang theo 700 triệu nhiều người trở lại ngân hà tinh hệ, hắn gia tộc cùng lâm gia tộc phân biệt đưa đến cho bọn hắn an bài tốt trên tinh câu sau, trở lại đệ nhất quân đoàn, nhan thu khả mới biết được, kia hai nhà quân đội đã phân chia tới rồi tay nàng hạ, về sau bọn họ thành nàng trách nhiệm. Nha, thật đương nàng phân thân ngàn vạn A Phải biết rằng kia hai nhà tộc quân đội thêm tới rồi có bốn cái nhiều quân đoàn tổng hợp đếm nhiều như vậy quân nhân làm nàng tiếp nhận tưởng mệnh chết nàng có phải hay không tinh sĩ chiến đoàn còn muốn lập tức thượng chiến trường nàng nơi nào có như vậy thật đẹp quốc thời gian vội mặt khác nhưng mấy lao giả kia quá hấu người trực tiếp liền cho nàng hạ quân lệnh còn giảo hoặc mà không làm lôi ca phát hiện khai bí mật hội nghị cho nàng cũng là văn bản văn kiện, đều làm như thế đúng chỗ nàng còn làm sao bây giờ này phỏng tay khoai lang nàng không tiếp cũng chỉ đến tiếp Đại chiến liền ở trước mắt, nhan thu khả lúc này là không có khả năng phân tâm đi tiếp thu những cái đó quân nhân, hiện tại vừa lúc là hai đại gia tộc chủng kiến tân gia viên thời kỳ, theo tới những cái đó quân nhân, cũng đều bị phân công đến trong kiến trúc, vừa lúc nương trong khoảng thời gian này làm cho bọn họ thích hứng ngân hà tinh hệ chung sinh hoạt. Lôi ca, một tháng sau, giúp ta phát biểu kiện, làm kia hai nhà đem một lần nữa xác định hạn, những cái đó quân nhân có hay không tưởng đổi chức nghiệp, liền tính phải về quân đội, cũng muốn làm cho bọn họ biết. 3 tháng sau, sẽ rửa theo liên bang quân nhân cơ bản năng lực đối bọn họ tiến hành lần đầu tiên khảo hạch, lại nửa năm sau, tiến hành lần thứ hai khi vọng 3 năm nội, bọn họ đều có thể khôi phục vốn có quân hàm. Nhan thu khả không để bụng nàng này nhất chiêu sẽ có bao nhiêu hiện có quân nhân chuyển trước, bọn họ cùng liên bang quân nhân bất đồng, bọn họ tuy rằng ở di sao biển hệ nội có trên danh nghĩa có quân hàm, nhưng kia đều là hư, bọn họ kỳ thật vẫn là đại gia tộc người theo đuổi, nhưng ở liên bang nội, mọi người lựa chọn đều là tự do Tiến vào quân bộ, liền thuộc về liên bang tài sản chung, bọn họ tưởng rời đi, là yêu cầu xuất ngũ. Liên tính xuất ngũ sau, bọn họ vẫn là có thể hưởng thụ liên bang một ít thuộc về xuất ngũ quân phúc lợi. Tốt chủ nhân Lúc này ở 19 số 21 tinh thượng Hàn gia tộc 400 triệu người, chính vội vàng kiến bọn họ một tòa lại một tốt thành thị. Bọn họ hiện tại cùng năm đó ở di hải cắm dế khi tâm tình bất đồng. Hiện tại bọn họ trừ bỏ muốn tuân thủ liên bang tinh cầu tự nhiên bảo hộ phát ngoại. Sở kiến thành thị hoàn toàn có thể dựa theo bọn họ tự mình yêu thích kiến, mà một hai phải mang theo thuộc về những cái đó hoàng tộc phong cách. Những cái đó hoàng tộc muốn cho sở hữu dựa vào gia tộc đều sống ở có bọn họ thế giới, ấu chí cho rằng liền kiến trúc đều phải dựa theo hoàng tộc yêu cầu làm, khiến cho sở hữu gia tộc vẫn luôn sống ở bọn họ bóng ma chung sao. Kỳ thật bọn họ như vậy tự đại ý tưởng, sẽ chỉ làm các đại gia tộc ly tâm, liền như bọn họ, rời đi di sao biển hệ khi, một chút lưu luyến đều không có. Mà liên bang tắc phong khiến cho bọn họ có nhiều hơn nhận đồng hòa hảo cảm, từ bọn họ tiến vào ngân hà tinh hệ, một đường thông qua chiến hạm thượng màn hình xem qua trên tinh cầu, đều có bất đồng phong thổ, kiến trúc cũng là mỗi cái tinh cầu đều có độc thuộc về bọn họ phong cách. Đặc biệt nhìn những cái đó không có dị năng người thường, sinh hoạt so với bên ngoài tinh hệ thượng bình thường muốn tốt hơn quá nhiều, đối với một cái đối xử bình đẳng tinh hệ, bọn họ càng có rất nhiều kinh hỉ phải biết rằng, có chút gia đình, tam khẩu chỉ có một dị năng giả rất nhiều. Có 10 khẩu tiểu gia tộc mới có một dị năng giả, liền tính là ở ngũ cấp văn minh khu, dị năng giả tỷ lệ cũng là không nhiều cao, trăm người trùng có một cái dị năng liền rất không tồi. Lão ba, lão ba, chúng ta cá nhân quang nào đã cùng liên bang đầu náo liền thượng. Ha ha ha. Già mễ tiếng cười to, hấp dẫn tới không ít ánh mắt, đang cùng 19 số 21 trên tinh cầu người phụ trách nói chuyện Trung Hàn tộc trưởng đương trường đen mặt. Nhà hắn trưởng tử như thế nào từ muốn tới ngân hà tinh hệ định cư sau, liền biến tục nhị. Đối chính là Hoàn Diệp dập thiếu tướng nói như vậy, con của hắn chính là cái nhị hóa, xem hắn hiện tại bộ ráng, nơi nào còn có một chút hàn ra tương lai người thừa kế bóng dáng Phụ trách quản lý 19 số 21 tinh vương kiến cường ha ha cười, chỉ vào già mẹ mang theo vòng tay hình cá nhân quang nào nói, già mẹ tiểu tử, người cao hứng qua sớm, ở các ngươi định cư đến 19 số 21 tinh cầu khi, nơi này đầu não liền đem các ngươi cá nhân quang nào đánh số đều quét ngắm qua, đăng báo có thể liên bang đầu não. Các ngươi tự nhiên có thể ở chỗ này dùng, chỉ là các ngươi cá nhân quang nào phiên bản thấp chút, có chút công năng các ngươi cá nhân quang nào liền tiếp thu không đến. a này nên làm cái gì bây giờ? Có thời gian các ngươi có thể lên mạng mua tần, hoặc trực tiếp đi chủ thành nơi đó mua cũng có thể. Ta cá nhân ý kiến là, các ngươi tốt nhất đi đã thành tốt những cái đó tinh cầu tìm dung thị đính, tự mình muốn hình thức. Lúc trước này 19 số 21 tinh định vì nhưng cư trú tinh cầu. Lại bởi vì liên bang chính vội vàng toàn dân tăng lên thực lực, chỉ ở chỗ này kiến cái nho nhỏ chủ thành, nói là môn thủ thất cũng có thể, chính là thân là nơi này người phụ trách vương kiến cường, thủ hạ cũng mới trăm hào người. Mà vương kiến cường sẽ tại đây, một là ở giúp đỡ hàn gia tộc mau chóng quen thuộc tân hoàn cảnh, hai chính là ở bọn họ kiến chủ thành trung một lần nữa kiến một chỗ chính phủ office building, mỗi cái trên tinh cầu đều sẽ an bài chính phủ nhân viên quản lý một ít sự vận, này không phải giám thị hàn gia tộc. Ngược lại có thể càng tốt làm Hàn gia tộc cùng liên bang nhiều hơn liên bang. Hàn tộc trưởng cũng rõ ràng điểm này, nói nữa, có liên bang đầu não 24 giờ theo dõi, còn cần người lợi lại làm loại sự tình này sao? Nói như thế nào, chính phủ đã đến, chủ yếu là đem buồn trên tinh cầu đầu nào chuyển rời đến nơi này, đến lúc đó bọn họ sở kiến nơi, liền thành tân chủ thành, đây là liên bang đối bọn họ Hàn gia tộc tán thành, có chính phủ ở, kỳ thật càng phương tiện bọn họ hành sự. A. Vương Thúc Thúc thật sự có thể tự mình định hình thức. Liên Tính Định Hoàng tộc chuyên dụng cũng có thể sao? Liên bang không có hoàng tộc, trừ bỏ trời sinh dị năng giả điện hạ dùng kim sắc cùng bẩm sinh dị năng giả miện hạ dùng tử kim sắc, này hai loại nhan sắc vẫn là đã bị phía chính phủ chỉ định đồ đằng không thể loạn tuyển ngoại, mặc khác ngươi muốn làm cái gì hình thức đều có thể. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 378, hiểu biết liên bang. Gia Mễ lập tức đối trời sinh dị năng giả cùng bẩm sinh dị năng giả to mò lên, Một cái tinh hệ có một cái tinh hệ văn hóa, ở liên bang có một số việc phân chia rất nhỏ, mà ở ngoại giới không ít đều là sẽ ở trong gia tộc coi trọng, muốn toàn bộ tinh hệ coi trọng, căn bản chính là dẫn hòa thượng thân. Chờ vương kiến cường sau khi giải thích, hàng tộc trưởng bọn họ lại là một phen cảm thán, ở gia tộc bọn họ chung muốn ra cái trời sinh dị năng giả, tuyệt đối không dám làm người ngoài biết đến, bọn họ lo lắng sẽ bị trộm bị đoạt, bị mặt khác đối địch gia tộc hủy hoại, chỉ có thể đổ cất giấu. Liên tính biết rõ như vậy sẽ ma diệt trời sinh dị năng giả ngạo khí, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể vì bảo hộ hắn trưởng thành lên, không thể không làm như vậy. Vẫn là liên bang hảo. Trước nay ngân hà tinh hệ, im cảm giác hô hấp đều tới mát. Một cái hoàn cảnh chung sẽ ảnh hưởng một thế hệ người, lời này không giả. Tộc trưởng, ngài thật đúng là tuệ nhãn. Từ từ, ra mễ gào to mở miệng, làm cho ở đây một đám người lập tức đều khẩn trưng lên, chỉ thấy hắn biểu hiện thay đổi lại biến, từ khiếp sợ. Đến mắt thấy liền phải hôn mê, đảo mắt lại là kích động mà mở to hai mắt, hắn chỉ vào cá nhân Quang não màn hình, nửa ngày nói không ra lời. Có tộc nhân xem rửa hắn Quang não màn hình nhìn một chút, lập tức cũng đem giả mẽ biểu tình lặp lại một lần, lúc sau có tò mò tiến lên xem qua, thật là có chịu không nổi kích thích đương trường hôn mê. Cái này làm cho trong tộc không ít tò mò giả muốn nhìn lại sợ cung cùng trên mặt đất vị kia nhân huynh giống nhau mất mặt, dù sao xem vài vị cuối cùng dừng hình ảnh biểu tình liền biết, nhất định là thiên đại chuyện tốt Chỉ là kia chuyện tốt rất có thể siêu cấp tạp người, mới có thể làm cho bọn. Họ bị như thế đại ảnh hưởng. Vương Kiến Cường không cho rằng tự mình liên bang có cái gì có thể dọa vượng người tin tức, đường hắn coi trọng già mẽ mở ra phía chính phủ trang web sở xem thiếu khi, hắn không rõ cái gọi là nói, ta cho là chuyện gì, này bình thường a Bình thường. Vương Thúc Thúc, này như thế nào sẽ bình thường? Các ngươi từ tam cấp văn minh đến tứ cấp văn minh, mới dùng 3 năm nhiều, mới đến ngũ cấp văn minh cũng đã đánh vỡ tiến vào lục cấp văn minh hàng rào, còn có kia năng lượng vũ, thiên A, năng lượng vũ A, ngân hà tinh hệ thế nhưng ở mười mấy năm, liền tiếp nhận rồi ba lần năng lượng vũ lệ rửa tội, này. Lão ba chúng ta rốt cuộc tới chính là như thế nào một cái phúc địa A. B cấp A, liên bang có B cấp dị năng giả A, còn có thật nhiều hoàng cấp cơ giáp sư, thiên nha địa nhà, hảo kích thích. Gia mễ là bị vương kiến cường kia bình tĩnh nói cấp kích thích tỉnh, hoàn hồn sau. Hắn liền liên tiếp thoán mà nói ra làm hắn ngu si thành như vậy nguyên nhân. Hàng tộc trưởng cùng tộc nhân khác ở nghe được hắn nói sau, một đám cũng thành thạch điêu, bọn họ cũng muốn hỏi một chút, bọn họ như thế nào liền vận khí tốt như vậy, tới một cái như thế tự mình tinh hệ, còn có kiến thức cái này thần kỳ tinh hệ càng nhiều truyền kỳ sự, càng làm cho bọn họ kinh hỉ chính là, bọn họ thế nhưng có cơ hội đi theo tiến vào lục cấp văn minh khu. Lấy ngân Hà tinh hệ như thế năng lực, bọn họ rất có thể chứng kiến tiếp theo chàng năng lượng vũ lại nhìn đến tối cao vị diện gia mễ tiểu tử, ngươi bình tĩnh bình tĩnh ngươi phải biết rằng có một số việc tận lực nhiều liền kích động không đứng dậy ngẫm lại chúng ta đều ở mười mấy năm chung chứng kiến quá ba lần đồng dạng sự dùng không nhiều lắm trăm năm không có lẽ liền 50 năm đều không cần chúng ta còn sẽ lại lần nữa chứng kiến đồng dạng sự có nàng ở chúng ta rất tin có một ngày kia tối cao cửu cấp văn minh khu đều không phải mộng nàng, ai à ngươi muốn biết, tự mình trên mạng nhìn lại Liên bang không có đại bí mật. Ha ha, cũng chính là cá nhân tiểu bí mật là có thể có. Gia mễ cười vui vẻ, trên tay không ngừng ở Quang nào trên màn hình tìm kiếm. Cùng thời gian, chung quanh không ít hàn tộc nhân cũng buông trên tay công tác, đều cỡ lập mở bọn họ cá nhân quăng nào, ở xem xét cái gì, bọn họ còn thấy được về bọn họ đã đến tin tức, còn có thiệp thượng chính phủ cùng quân bộ Hoang nên bọn họ thông cáo. Vương kiến cường ý cười tràn đầy trong mắt tất cả đều là đối tự mình tinh hệ tiêu ngạo. Hắn cũng là gặp qua rất nhiều tinh hệ sinh tồn phương pháp không có một cái có thể làm hắn cảm thấy có bọn họ liên bang coi nhân tình vị càng là ở lần lượt đối ngoại giới tinh hệ càng hiểu biết càng đã không có đi rõ thám biết động lực như vậy vốn loạn tinh hệ thật sự có thể hảo hảo phát triển lên sao. cũng khó trách 8 cựu cấp tinh hệ chướng mắt ngũ cấp hạ tinh hệ vô pháp làm được chân chính thống nhất có vô tư giáo dục tinh hệ tưởng trưởng thành nhân dân tưởng cường đại thật sự rất khó Aa hắn là nàng sao đều kêu nhan thu khả Đó có phải hay không cùng cá nhân A Già mẹ ở nhìn đến có quan hệ Nhan già tiểu công chúa thông cáo tiếp sau Lập tức lại lần nữa không bình tĩnh lên Đều nói đương cục giả mật Bởi vì già mẹ không biết nhan thu khả Một cái khác tự thân phân Tự nhiên sẽ không cong cong vòng mà nghĩ nhiều Trực tiếp liền đoán được trọng tâm Nếu người nói chính là tiếp các ngươi tới nhan thiếu tướng nói Thật là nàng Tiểu khả là b cấp dị năng giả Tà Ta ta Ta thiên A Nàng nhìn qua một chút đều không giống Nàng mới 20A Đúng rồi, nàng không phải nam sinh sao? Ai nói nàng là nam sinh? Ha ha, đừng tưởng rằng ráng người liền không thể nguy trang. Liên bang thứ tốt rất nhiều. Về sau ngươi sẽ nhìn thấy càng nhiều thú vị đồ dùng. Nói nữa, ai nói quá 20 tuổi liền không thể trở thành bê cấp dị năng giả. Vương Kiến Cường cười thoải mái. Lúc trước hắn xem như sau lại biết đến kia một đám chính phủ nhân viên. Lúc ấy hắn cũng là giật mình một nửa thời gian. Nhưng ngắm lại nàng điểm xuất phát. Nàng thiên phú, nàng nỗ lực, nàng kinh ngộ. Nói thật. Liên bang có như vậy một cái phúc tinh ở, không chỉ là hắn đối mặt bất luận cái gì sự đều an tâm, toàn bộ liên bang đều không có vì liền phải đã đến đại chiến cảm giác khủng bố khẩn trương. Lần này chiến trường đối bọn họ tới nói chính là ma đao, chính là bọn lính đều tự mình nói qua, nếu là bọn họ đã chết tàn, đó là bọn họ tự mình không học giỏi, không có làm hảo, vì trở thành cường giả chân chính, chân chính thiết huyết quân nhân, bọn họ nên từ sinh tử tuyến thượng đi một vòng. Ta còn vẫn luôn cho rằng hoàn lạc cong. Nguyên lai nhân ra đó là bình thường truy thê A. Hoàn thiếu tướng tương lai là muốn cưới nhập nhân ra. Hào đi, trêu trọc hoàn gia vị kia, vẫn là nhà hắn ra ra khởi đầu. Bọn họ một đám thủ hạ chỉ là cùng phong mà thôi. Phúc. Cưới. Vương Kiến Cường thực khẳng định gật gật đầu. Một bên hàng tộc nhân nhịn không được hỏi. Vương người phụ trách, ngài nói như vậy bọn họ, không sợ về sau trọc phiền phải sao. Sẽ không, liên bang nhân người ngang nhau, chỉ là không phải có chứa công kích tính châm ngoài ngôn ngữ. Nói cái gì cũng chưa quan hệ, bất quá, có chút lời nói, các ngươi có thể ở ngân hà tinh hệ nội tùy ý nói, ra ngân hà tinh hệ, liền không thể ngoại chuyện. Đối mặt lúc này nghiêm túc lên vương kiến cường, mọi người gật gật đầu, bọn họ minh bạch, tốt như vậy một cái tinh hệ, bọn họ nhìn đều tưởng vây che chở, như thế nào sẽ bại lộ cấp người ngoài biết. Chúng ta còn có thể đi ra ngoài ngoại giới. Hỏi chuyện vị này thực tùy ý, xem hắn ánh mắt liền biết, hắn đối ngũ cấp văn minh khu một chút hảo cảm đều không có, hắn sẽ hỏi phỏng trừng là muốn nhìn một chút càng cao tinh hệ nội có cái gì đi. Như thế nào không thể, liên bang công dân là tự do, hiện tại nhiều thiên thạch bảo hộ vòng, là có chút không có phương tiện, chờ không gian khiêu dược kỹ thuật phổ cập đến dân dụng trên tinh hạm, nghĩ ra đi, ngươi cảm thấy còn khó sao? Thật sự sẽ phổ cập sao? Ấn, liên bang khoa học kỹ thuật đều là nửa công khai chỉ cần có cũng đủ thời gian cùng tài nguyên, liền sẽ đi bước một đẩy trường lên, hiện tại liên bang quân bộ cũng mới 50 thủ chiến hạm trang bị thượng, muốn phổ cập còn phải đợi thượng một đoạn thời gian, nhiều nhất 3-4 năm, liền không sai biệt lắm đi. Vương Kiến Cường trong lời nói là tràn đầy tự tin, có thể thấy được hắn đối tự mình tinh hệ có bao nhiêu kiêu ngạo. Thật nhanh a Ha ha, chờ ta tổn đủ rồi đồng liên bang, ta liền mua một thủ tư nhân tinh hạng, còn muốn cái loại này mang che giấu cùng không gian khiêu dược. Ai, ta muốn làm tự do người, phải đợi từ quân đội ra tới mới được. Nói xong lời này, kia tộc nhân thật cẩn thận mà xem xét mắt nhà mình tộc trưởng. Hàn tộc trưởng lần đầu tiên trực tiếp cho người nọ một cái xem thưởng, cười mắng, liền tiểu tử ngươi tâm nhãn nhiều, yên tâm đi, ngươi đại bá ta không phải đều ngoan cố, hiện tại chúng ta muốn tuân thủ chính là liên bang pháp quy, các ngươi ai ngờ đổi chức nghiệp liền đổi hảo, hiện tại Hàn gia không cần đại lượng quân lực tới bảo hộ gia tộc, các ngươi liền an tâm làm tự mình muốn làm sự." Vương Kiến Cường cũng gật đầu nói, "Ở liên bang, các ngươi những cái đó vốn có quân hàm cùng thân phận đều còn không tính toán gì hết, liên bang quân nhân phân hai loại, một là chính thống quân, một là biên ngoại quân." Chính thống quân hết thể đều phục dịch cùng liên bang, liền tính về sau xuất ngũ, cũng sẽ hưởng thụ liên bang xuất ngũ quân phúc lợi, bởi vì đây là bọn họ nên đến, mà biên ngoại quân kỳ thật là một ít làm chuyện sai lầm, hoặc trong gia tộc ăn chơi chắc táng đưa đi thống nhất. Quản lý địa phương, không nghĩ làm cho bọn họ thai họa xã hội, liền đặt ở quân bộ Mỹ mắt thấp hèn nhìn chằm chằm, cũng hảo mài rua hạ bọn họ ác can tính. Ở nghe được bọn họ nên đến mấy trước khi, không ít hàn gia quân nhân đều yên lặng mà lau đi khỏe mắt nước mắt Bọn họ vì gia tộc làm cái gì cũng chưa cảm thấy khó chịu quá, bởi vì gia tộc cho bọn họ nên có tài nguyên, nhưng mỗi lần làm cho bọn họ đi giúp đỡ di hải hoàng tộc làm nghĩa công. Nói thật, bọn họ là đương một lần nghĩa công tâm hàn một lần, ở những cái đó hoàng tộc trong mắt, bọn họ làm cái gì cũng tốt như là vốn nên làm giống nhau, đã chết tàn đều là bọn họ tự mình sự. Không có quan tâm, không có khen thưởng, cái gì đều không có, nếu không phải còn có gia tộc phù hộ. Bọn họ đều chỉ có thể trở thành hoàng tộc trung thượng tiểu tốt, tùy tay có thể đưa đi đường phá hồi. Trước kia, ta bị đại bá ném đến quân đội, đó là không thể không vì gia tộc khiêng lên trách nhiệm. Hiện tại ta đột nhiên cảm thấy tham gia quân ngũ cũng không phải như vậy làm người hít thở không thông trách nhiệm. Về sau tưởng Xuân ngũ, còn có thể bị liên bang dưỡng, quân nhân đến là cái mãn không tồi chức nghiệp. Ha ha, tiểu tử ngươi nếu là học chính trị, tới cấp ta đương đồng liều cũng đúng. Càng là nhiều hiểu biết liên bang một phần. Hàn gia tộc quân nhân cùng tộc nhân càng là nhiều một phân kinh hỉ, đến cuối cùng, bọn họ trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc phao phao, vốn dĩ bọn họ cho rằng này đã đủ làm cho bọn họ hạnh phúc, chờ Vương Kiến Cường lấy ra liên bang cấp Hàn gia tộc hoan nghênh lễ khi, bọn họ mới biết được, lớn nhất hạnh phúc là ăn đến trong miệng điểm mỹ hương vị. Mười đại người máy gia dụng, tràn đầy ba cái nút không gian rau quả thịt loại hải sản, có toàn năng người thạo nghề dùng người máy chú bếp, Hàn gia tộc đi vào ngày đầu tiên, liền lập tức thật sâu yêu ngân hà tinh hệ trung sinh hoạt. Đồng dạng sự cũng phát sinh ở 1927 hào tinh trung, lâm gia tộc 300 triệu nhiều người, cũng ở đồng dạng hạnh phúc chung vượt qua bọn họ ở tân hoàn cảnh ngày đầu tiên. Không có rời nhà khổ sầu, ở bọn họ trong lòng, chỉ có đối tương lai càng nhiều may mắn hướng tới, đồng thời cũng đối bảo ra vì nước quân nhân cũng có hoàn toàn mới nhận chi. Bọn họ là bảo quốc chi kiếm, hộ gia chi thuẫn, mà cũng không là có thể tùy ý tiêu hao phá hôi, liên bang mỗi một sĩ binh đều là liên bang chân quý tài sản. Bọn họ không cảm thấy bị so với vật có gì coi khinh, ngược lại thấy được nội tầng hàm ý, quốc có tài sản đối quốc gia tới nói là quan trọng nhất, càng không thể bị tư nhân mơ ước, đánh thượng quốc có, bọn họ liền chịu liên bang quân chính bảo hộ, càng là đem sở hữu sinh tồn chi đạo tinh hoa làm cho bọn họ học vì tự dùng, tài nguyên cũng là. Đại lượng cho bọn họ dùng để tăng cường thực lực. Khó trách ở liên bang quân nhân là là nổi tiếng, sở hữu công dân đều lấy trở thành quân nhân kiêu ngạo, như vậy một cái tinh hệ, toàn dân tiếp binh thật không phải truyền thuyết. Hàn gia tộc cùng lâm gia tộc ở từng người trên tinh cầu lửa nóng kiến trúc nửa tháng, bọn họ đối liên bang đã có càng nhiều lòng trung thành, càng là không ở bài xích trong quân sinh hoạt, ai đều không có cường giảm mộng, này chẳng phân biệt nam nhân hoặc nữ nhân, chỉ là trước kia sinh hoạt hoàn cảnh làm cho bọn họ có khi cảm thấy nghẹn quất, mới có thể đối bọn họ quân nhân thân phận có điều bài xích hiện giờ hết thể đều bị tân hoàn cảnh đổi mới, bọn họ cũng một lần nữa tìm được rồi thuộc. Về bọn họ tân nhân sinh Mà tinh sĩ chiến đoàn nơi ở một khu phòng tuyến, lúc này đã tùy thời muốn gặp phải chiến tranh kèn, đại lượng chiến hạm xuất hiện ở thiên thạch bên ngoài, đem toàn bộ thiên thạch vòng đều cấp vây quanh lên, 11 cái tinh hệ đồng minh đối ngân hà tinh hệ tiến hành rồi lần đầu tiên tạo áp lực. Luca bọn họ thật là như vậy đối nguyên soái bọn họ như vậy nói. Đúng vậy chủ nhân, bọn họ thập phần tự tin, liên bang sẽ hoàn bại, làm đệ nhất nguyên soái bọn họ tốt nhất ngoan ngoan thả bọn họ tiến thiên thạch trong vòng, nếu dùng võ lực Bọn họ không nên bảo đảm đến lúc đó Ngân hà tinh hệ còn có thể hay không tồn tại Nhan thu khả nhẹ điểm cảm Trong mắt lạnh băng một mảnh Xem ra chúng ta nên làm điểm cái gì Không thể làm cho bọn họ bạch bạch Nói loại này lời nói không phải Chủ nhân muốn làm cái gì Ngồi ở bên người nàng hoàn diệp dập cảm giác được Nhan thu khả quanh thân sắc khí Trong mắt hàn quang lướt qua Làm nhà hắn khả nhi bảo bối khó chịu Tất cả đều đáng chết Mà lúc này có thể ảnh hưởng đến nhà hắn khả nhi bảo bối Chỉ là những cái đó đồng mình tinh hệ Xem ra hắn cũng nên làm chút cái gì Không thể không nói Hai vị này thật đúng là trời sinh một đôi Bọn họ lúc này ý tưởng thập phần đồng bộ Chính là muốn làm sự đều là đồng dạng Bất đồng chỗ Một cái là từ phần ngoài chặt đứt 11 tinh hệ đồng minh vật tư cung ứng Một cái khác Muốn đi nhân ra hang ổ lại đi dạo Có thể thu Vẫn là đều thu hảo điểm Như thế nào Phía trước lần đó Bọn họ vẫn là thủ hạ lưu tình Lần này cần động thủ Vẫn là tất cả đều thăm đúng chỗ mới hảo Nếu không Bọn họ liền có thuế lương, tăng lên sức chiến đấu. Tưởng tốt hai người, nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng ý tưởng. Bọn họ ánh mắt đồng thời chuyển hướng bên kia nhan khỉ, nhan tâm hàn vài vị đại đội trưởng, đương trưởng làm kia mấy người trong lòng chật lạnh Không cần à, bọn họ hai sẽ không lại phải làm gì kinh thiên địa đại sự đi. Bọn họ liền không thể an tĩnh mà đương đem hảo hảo thiếu tướng chỉ huy, nói như thế nào để nhất khu không chung căn cứ cũng yêu cầu bọn họ tọa Trấn A bất quá. Hai vị này lúc này lại động tâm tư, phòng trừng cũng là muốn tính toán bên ngoài đám kia, bọn họ rốt cuộc là thả người, vẫn là ngăn cản. Hào dối giám. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 379, phía sau nổi lửa, canh một Di sao biển hệ. Ám dạ chung, lương đạo thon dài thân ảnh thong rong mà đi vào một tòa biệt thự cao cấp, không bao lâu, bọn họ lại từ một khác đầu đi ra, cứ như vậy bọn họ đi qua một chỗ lại không chỗ gia tộc, hoàng tộc dinh thự, từ bọn họ xuất hiện đến rời đi. Liền tính bên người có người từng bảo, đều không có phát hiện bọn họ thân ảnh. Cứ như vậy, mãi cho đến đột nhiên có một ngày một vị gia tộc tộc trưởng tiến vào bọn họ bảo khố, phát hiện bảo khố trống chân chỉ để lại cho buổi khi, liền tính khiến cho phản ứng dây chuyển, toàn bộ di sao biển hệ loạn cả lên, sở hữu gia tộc đều công bố bọn họ gia tộc bảo khố bị trộm. Cùng thời gian chính nơi nơi tìm kiếm hàn gia tộc cùng lâm gia tộc di hải hoàng tộc, lúc này mới cũng chú ý hạ bọn họ bảo khố, không nghĩ tới. Liền tư nhân tiểu kim khố đều không có lưu lại từng đường kim nuôi chỉ, lúc này hốn loạn thăng cấp. Mà di sao biển hệ nội loạn cũng chỉ là cái bắt đầu, có lần đầu tiên bị trộm cha đều không có lưu lại tinh hệ, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. cung cấp minh quân 11 cái tinh hệ đều bị tham qua đi, cũng không biết như thế nào, nhan thu khả bọn họ dùng quá đồng dạng thủ pháp trả thù nào đó tinh hệ, nhưng lần này, thế nhưng 11 cái tinh hệ thà rằng cho rằng là mặt khác tinh hệ nương cái này thời cơ làm cũng không nghĩ thừa nhận là liên bang nhân làm. Cũng là, rõ ràng là đánh cấp giả, lại ở còn không có khai chiến trước, khiến cho nhân ra tùy ý ra vào hậu viện, còn đem hang ổ nội thứ tốt đều cấp thu, loại này và mặt bọn họ là tuyệt đối không thể tiếp thu, liền tính là hác, bọn họ cũng cần thiết nói thành bạch, chẳng những, còn không có khai chiến quân tâm nhất định tan. Đối với bọn họ loại này dối gạt mình trong lòng, kỳ thật lại được một bút rộng lượng tài nguyên liên bang cao tầng là thực vừa lòng, bọn họ hiện tại lương thảo sung túc Trong quân sĩ khí chính vượng, liền tính đánh thượng vài thập niên, bọn họ cũng có thể ứng phó. Bất quá, liền bọn họ xem ra, những cái đó quân đồng mình có thể kiên trì một năm, cũng đã là bọn họ cực hạn. Á á á, đại thúc bọn họ cũng quá độc ác, như thế nào tới rồi chúng ta trực bàn khi, liền một con kép diệu đều không lẩu một con lại đây. Hư, ngươi vẫn là sau khi trở về, thượng game giả thuyết tìm quái chơi đi, trong khoảng thời gian này, mặt khác chiến đoàn đánh du kích chiến, chơi qua sung sướng. Không lọt lưới nhưng phân chúng ta. Chúng ta tiểu tổ vẫn là thật mệnh khổ, liền cái luyện tập đều không cho A. Lời này nếu là làm mà khác khu phòng thủ chiến đoàn biết, nhất định sẽ mang câu, tiểu tử thúi phải sát đi. Liên lại nhan nhạc bọn họ còn ở dùng trong cơ giáp công cộng kênh trò chuyện khi, đột nhiên cảm giác trong cơ giáp nhiều ra một cái màu xanh lục điểm nhỏ, ở bọn họ thấy rõ cái kia điểm nhỏ khi, liền lại phát hiện từ không trung căn cứ nổi lao ra ba cái tiểu lục điểm. Này đó lục điểm đại biểu cho bọn họ này phương cơ giáp Mà lúc này vì sao sẽ xuất hiện như vậy sự, không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận, liền phát hiện phía sau tới 3 cái tiểu lục điểm, lập tức có cái nhanh chóng xuyên qua bọn họ phòng ngự, lướt qua từ thiên thạch khu ra tới cái kia không lục điểm, vọt vào thiên thạch khu nội. Vừa mới lao ra đi hình như là hoàn thiếu gia kỳ lân đổ đằng cơ giáp. Hắn như thế nào xuất chiến? Không biết. Đấu, đây là làm sao vậy? Đêu phong hảo, có cường địch tiến vào thiên thạch khu nội, chúng ta đã tổn thất 3 vị chiến hữu. Nhan nhạc đem hắn mới thu được tin tức nói ra, tự khai chiến đến bây giờ gần một tháng, bọn họ liên bang vẫn luôn là linh thương vong, không nghĩ tới, hôm nay, vẫn là bắt đầu rồi. Liên tính đã sớm biết sẽ có ngày này, bọn họ vẫn là ở nghe được liên bang co quân nhân tử vong khi, cảm nhận được bi ai nhưng cũng minh bạch, càng là lúc này, bọn họ càng phải bảo vệ tốt tự mình phong tuyến.